Khương Gia Minh đưa nhà cũ người, còn có đại phòng đi ra ngoài, Khương Chi Nhá cũng đi theo trở về. Lâm Uyển Uyển Lưu tại nhà chính nhìn tràn đầy mảnh vụn nhà ở, đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, tiếp theo bắt đầu thu thập lên. Khương Lưu Thị Lôi kéo Khương Tuệ Mẫn rừng ở mặt sau, không ngừng khắp nơi xem, thừa dịp những người khác không chú ý, xông vào phòng bếp một trận loạn phiên, cuối cùng thuận đi một đao yêm tốt lợn rừng thịt, du bình cùng muối bình cũng không có rơi xuống. Lu còn thừa cơm chiều mễ toàn đào quang, non nửa túi bột mì cũng một đạo lấy đi. Lâm uyển uyển ở nhà chính có nghe được phòng bếp thanh âm, châm chọc cười, tâm cũng thật tàn nhẫn, lại làm bộ không nghe được, về điểm này tổn thất đối nàng tới nói không có gì. Quan trọng là làm Khương Gia Minh thấy rõ ràng tới cửa đều là chút người nào, cũng làm cho lão gia tử xấu hổ không hảo tới cửa tới lăn lộn đồng thời ước thúc khởi phòng bếp hai vị tới, lại nói phòng bếp hai vị, ở. Từng người yểm hộ hạ, thành công đem đồ vật dọn ra sân, lại ở không ai chú ý dưới tình huống, đem đồ vật phóng tới lão đại ra xe bỏ thượng, sau đó ngồi xong. Như vậy sạch sẽ lưu loát, có thể thấy được ngày thường là không thiếu làm bực này sự tình. Khương gia minh thoáng nhìn lén lút Khương lưu thị mẹ con, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều. Thực mau liền đem ánh mắt thu hồi tới, sau đó tiến sân đóng cửa. Nhà cũ những người đó, Ngồi quá xe ngựa lại, ngồi xe bò, càng có vẻ cột mông đau, mới không trong chốc lát công phu, Khương Tuệ Mẫn cái thứ nhất không cao hứng ồn ào lên, một động tác liền đem dưới thân đồ vật cấp bại lộ ra tới. Trong lúc nhất thời, xe bò người trên thần sắc khác nhau, không khí tính quỷ dị, Khương Lai Phúc cũng không tốt xem sắc mặt lại hắc thượng một tầng, một đôi tay gắt gao moi xe bò thượng tâm ván gỗ, như là muốn đào ra một cái động tới. Một chương mặt già quả thực bị này đối ngu xuẩn mẹ con cấp Mất hết, thấy mọi người đều phiết quá mức không nói lời nào Khương Lai Phúc nhẫn nại tính tình không có đương trường phát tác Thật sự là quá mất mặt Bị Khương Lai Phúc muốn ăn thịt người đôi mắt chừng Cái này Khương tuệ mẫn xem như ăn hoàn toàn tịnh Khương lưu thị trột già cũng không dám ra tiếng Những người khác vì không xúc lão ra tử rủi ro Cũng đều không có há mộn khương gia minh không nghĩ tới nhà cũ người ở trở về trên đường phát sinh sự lâm uyển uyển cũng không nghĩ tới việc này sẽ ở đại gia mí mắt phía dưới cho hấp thụ ánh sáng hơn nữa vẫn là nhanh như vậy bất quá thực mau khương gia minh liền sẽ biết phòng bếp phát sinh sự tình hơn nữa khí nổi trận lôi đình thiếu chút nữa liền cơm đều ăn không vô vẫn là ở lâm uyển uyển cùng mạnh đại thúc khuyên giải hạ mới miễn cưỡng ăn một lát cơm muốn nói mạnh đại thúc làm sao mà biết được Cũng là trùng hợp hôm nay ở trên núi đánh chỉ thỏ hoang, trước tiên trở về, đồng thời cũng thấy. Được phòng bếp thảm dạng, sau đó đại gia hỗ trợ cùng nhau thu thập, cơm chiều cũng so bình thường muốn vãn một ít. Buổi tối, cứ việc Khương Gia Minh là mang theo không vui đi vào giấc ngủ, Lâm uyển uyển rồi lại rất nhiều chuyện muốn vội, nàng tính toán đêm nay liền đem đầu giá phát ra tới, dù sao đặt ở không gian cũng sẽ không hư, ngày mai cũng tốt hơn huyện Thành đi đi dạo. Mới không nghĩ bởi vì những người đó hỏng rồi chính mình hảo tâm tình cùng kế hoạch. Qua cả đêm, Khương Gia Minh khí đã sớm tiêu, vì người như vậy không đáng giá, về sau thiếu chút lui tơi chính là, không phải tất yếu sự tình về sau hắn sợ là sẽ không đi đăng nhà cũ môn. Hắn có tốt như vậy tức phụ hài tử là đủ rồi, mặt khác không xa cầu. Mở to mắt, quay đầu đi xem tức phụ, kết quả, nơi nào còn có tức phụ thân ảnh, liền chăn bông đều đã điệp hào. Nóng vội chạy nhanh đứng dậy Nghĩ lầm tức phụ là bởi vì ngày hôm qua sự Trong lòng còn có ngật đáp Cuối cùng ở nhà chính tìm Được tức phụ Nàng đang ở di chuyển hộp gỗ Là hắn hôm qua mới vận trở về Bên trong tràn đầy đều là tức phụ Nghiên cứu ra tới như ý đồ ăn Nhắc tới tâm tức khắc buông Lập tức đoạt lấy tức phụ trong tay sống Hắn nhưng không muốn tức phụ mệt Bị đoạt sống lâm uyển uyển đành phải thu hồi tay Nàng hôm nay cố ý nổi lên một cái đại sớm Nhưng còn không phải là vì đem này như ý đồ ăn từ trong không gian dọn ra tới Chế tạo một loại biểu hiện giả dối Bằng không trực tiếp làm trò Bọn họ mặt Nàng nên như thế nào giải thích Ngấm lại liền đau đầu Đem như ý đồ ăn xử lý xong về sau Lâm uyển uyển đẩy Khương Gia Minh đi nấu nước rửa mặt Ăn xong cơm sáng Chúng ta thượng huyện thành đi đi một chút Khương Gia Minh kỳ quái nói Là tính toán bán như ý đồ ăn sao Lâm uyển uyển gật đầu Đây là thứ nhất, thứ hai ta nhớ nhà nên thêm chiếc xe ngựa, về sau cũng tương đối phương tiện. Qua lâu như vậy, Lâm uyển uyển rốt cuộc cùng Khương Gia Minh nói lên cái. Này cha, vẫn luôn tưởng nói, lại luôn quên. ân, Khương Gia Minh hoàn toàn đồng ý, việc này hắn cũng suy xét quá. Vì thế, vợ chồng hai người ăn xong cơm sáng, liền mang theo hai cái nhi tử khô xe bỏ ra cửa, còn đem thu thập ra tới như ý đồ ăn mang lên. Thuật tiện báo cho Mạnh Đại Thúc giữa trưa khả năng sẽ một chút trở về, còn để lại một phen khóa cấp Mạnh Đại Thúc. Đi vào huyện thành, Lâm uyển uyển đầu tiên là đi tìm nàng nhị ca Lâm Khải Dương, vùng này lấy nàng nhị ca. Tính tình, sợ là hôn không cần quá thục, khẳng định biết nhà ai tiểu lầu tiệm ăn nổi danh đầu, thích hợp hợp tác. Lâm Khải Dương nghe nói, một ngụm liền đồng ý, mang theo Lâm uyển uyển một nhà đi huyện thành lớn nhất tốt nhất cũng là giá cả tối cao tiểu lầu. Tên là Vọng Giang Lâu, nghe nói Vọng Giang Lâu có quý nhân chống lưng, còn không phải người bình thường, không sai biệt lắm nở khắp cả nước nổi danh phủ thành huyện thành, điểm này lâm uyển uyển thực vừa lòng, thuyết minh. Về sau sẽ có người che chở hơn nữa không lo nguồn tiêu thụ, đồng thời cũng có một vấn đề lớn, nhân gia khẳng định có cố định cung hóa con đường, muốn bắt lấy tơi sợ là không dễ dàng, cũng may nàng như ý chợ bán thức ăn trên mặt không có, đây là một cái có lợi điểm. Cụ thể còn phải xem hợp tác người, nếu là người không tốt, nàng cũng sẽ không ngây ngốc hướng bên trong đâm. Đứng ở khí phái vọng Giang Lâu trước mặt, Lâm Khải Dương giới thiệu nói, "Uyển Uyển, đây là ta nói vọng. Giang Lâu, ngươi nhị ca ta cũng đã tới một hai lần, đáng tiếc bên trong đồ vật thật sự quá quý, tới đều là quyền quý kẻ có tiền." Lâm Uyển Uyển cười nói, "Nhị ca yên tâm, hôm nay tiểu muội làm ông chủ, bảo ngươi một đốn ăn ngon." "Đừng đừng đừng" Uyển Uyển, này cũng không phải là nói giỡn, chúng ta là tới nói sự, vẫn là đừng lãng phí tiền, trong nhà cũng không dễ dàng, tổn năm sau cấp hai cháu trai đi học đường mới là đứng đắn. Nói xong theo bản năng nhìn mắt muội phu khương, Gia Minh, sợ hắn có cái gì ý tưởng. Nhị ca, chính là ngươi không ăn, ta cũng tính toán làm hai đứa nhỏ ăn đốn tốt, cho nên ngươi cũng đừng khách khí, lại nói sinh ý thành, còn có thể thỉnh không dậy nổi nhị ca một đốn ăn. Nhị ca, tức phụ lời này nói có lý, ngươi yên tâm ăn đó là, Khương Gia Minh lập tức phụ họa, này hành đi, kia nhị ca đã có thể không khách khí, lại cự tuyệt liền có vẻ làm ra vẻ, hắn mọi tử đỉnh đầu không bạc cũng sẽ không nói loại này mạnh miệng, cùng lắm thì hắn nhiều tấn điểm tâm tư, nhiều làm điểm sống, về sau thỉnh trở về chính là, đáng tiếc, nguyện vọng này hắn trung quy vẫn là thất bại. Đi tới cửa liền có tiểu nhị ở nhiệt tình tiếp đón, không có bởi vì bọn họ ăn mặc liền nói ra những cái đó khó nghe nói tới, hơn nữa kiên nhẫn tiếp đón, biểu hiện khéo léo, này cấp lâm uyển uyển ấn tượng đầu tiên thực hào. Khách quan là muốn ở đại đường ăn, vẫn là muốn nhã gian, nhã gian là muốn phá lệ thu phí, mặt sau câu kia là tiểu nhị thiện ý nhắc nhở, hắn nhìn ra được tới, này vài vị tuy rằng khí chất không tồi. Nhưng là ở ăn mặc phương diện càng có khiếm khuyết Sợ là bạc không nhiều lắm chủ Lâm Uyển Uyển mỉm cười trả lời Tiểu nhị liền Nhã gian đi Một cái huyện thành thôi Lại quý ngàn lượng bạc cũng liền không sai biệt lắm Lại nói nàng là tới nói sinh ý Tổng không thể ở đại đường đi Hảo lạc kia khách quan trên lầu thỉnh Không thấy ra tới là cái có tiền chủ Nhưng thật ra hắn Bạch nhọc lòng một hồi Lâm Uyển Uyển đám người đi theo tiểu nhị lên lầu, Lâm Khải Dương kinh ở phía sau nói không ra lời, "Muội tử, kia chính là nhã giáng a, ít nhất cũng muốn chăm lượng nhiều, hắn cũng liền ở đại đường ăn qua, chờ hạ sẽ không bị đánh ra đi thôi." Vẻ mặt đau khổ kéo lấy Lâm Uyển Uyển tay áo một góc, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, "Uyển Uyển, chúng ta hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp." "Nhị ca, ngươi yên tâm." sau đó đem tay áo từ Lâm Khải Dương trong tay giải cứu ra tới, không lắm để ý đi phía trước đi Lâm Khải Dương thầm nghĩ cái này xong rồi chờ hạ làm không hảo bị mượn nợ còn phải đại ca lại đây lánh người đến lúc đó không đánh hắn răng rơi đầy đất bản công tử trong lòng khổ a ngồi ở nhà gian nội Lâm uyển uyển nhất phái thẳng nhiên tự đắc mày đều không nhăn một chút liền điểm hơn phân nửa bùn thực đơn tính tính không sai biệt lắm có hơn 20 cái đồ ăn tất cả đều là nổi danh món chính. Đây là Lâm uyển uyển lần đầu tiên ở cổ đại đại tử lâu ăn cơm, không phải vì đẹp khoe khoang, thuần túy là muốn hiểu biết một chút vọng giang lâu thái sắc, biết chịu mọi người thổi phồng thả giá cả sang quý đồ ăn rốt cuộc gia sao tư vị. Điểm xong về sau, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, không tồi, so với hiện đại trà long tính tới cũng không phân cao thấp, cảm thán, trà văn hóa quả nhiên xa xưa lưu trường. Khương gia minh vẻ mặt sủng nịch nhìn tự tin trương dương tức phụ, một lòng bùn bùn nhảy không ngừng, mãn tâm. Mãn nhãn đều là nhà mình tức phụ, nghĩ thầm, khi nào mới ôm tức phụ ngủ. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết không hiểu trà, liền cảm thấy hảo uống, theo chân bọn họ nương làm giống nhau hảo uống. Nhiên, tầm mắt chuyển tới lâm khải dương nơi này, phỏng chừng là nơi này nhất không ở trạng thái một cái, nguyên nhân là bị nhà mình muội tử sợ tới mức. Lâm Uyển Uyển mỗi điểm một cái đồ ăn, hắn trái tim liền không chịu khống chế nhảy dựng, ta thiên, hắn chính là xem qua thực. Đơn, bên trong đồ ăn giá cả như thế nào đại khái hiểu rõ, cái này chính là đem hắn bán cũng chưa dùng. Hắn nhưng thật ra tưởng ngăn cản tới, khá vậy đến cho hắn nói chuyện cơ hội, hắn mới nhảy ra một chữ, muội tử liền báo ra một đạo đồ ăn, đến sau lại đều vẻ mặt quái dị nhìn hắn, còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì. Trần chờ nói không ra lời Cuối cùng nghỉ ngơi tâm tư Đơn giản bất chấp tất cả Chờ ăn đốn tốt lại nói Trong lòng lại có nhẹ nhẹ không cam lòng Nói tốt ăn Nói hơn người đâu Nói tốt bá khí chắc lâu đâu Sao giống chỉ đấu bại gà trống Hảo yêu thương Hiện tại chờ đến tiểu nhị đi ra ngoài muội tử không hề mở miệng gọi món ăn Hắn rốt cuộc có nói chuyện cơ hội Chính là nên nói chút cái gì đâu Lúc này không cảm thấy có chút đã muộn Nếu không hiện tại lôi kéo muội tử một nhà bò cửa sổ trốn chạy, Lâm uyển uyển cũng không biết nói nhà mình nhị ca suy nghĩ không đàng hoàng sư chú ý, bất quá xem nhà mình nhị ca thể diện biểu diễn. Vẫn là rất thú vị, việc này cũng thật không trách nàng, nàng đã rất nhiều lần nhắc nhở quá nhị ca không cần lo lắng, nhưng hắn chính là không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chẳng lẽ, nàng rất giống kẻ nghèo hèn không thành, mày một trọn, chợt bật cười nàng chính là ẩn hình vạn nguyên hộ đâu nhìn muội tử lâm uyển uyển đầy mặt tươi cười lâm khải dương mặt đều mau khổ thành bánh bao uyển uyển ngươi còn ý tứ cười ngươi có biết chính mình làm cái gì uyển uyển nếu không chúng ta hiện tại liền trốn chạy đi tuy nói điểm cũng may còn không có ăn không phải càng nói liền cảm thấy có lý đồng thời lại đối muội phu khương gia minh mắt trợ trắng ý tứ là ngươi cũng không ngăn cản điểm ngươi tức phụ Khương Gia Minh tiếp thu đã đến tự nhị cứu ca tầm mắt, vẻ mặt vô tội, hắn lại làm cái gì làm nhị cứu ca xem hắn không vừa mắt. Hai cái kênh hoàn toàn không ở một cây tuyến thượng, chỉ dựa vào tầm mắt giao lưu, quả thực chính là ông nói gà bà. Nói vịt, Lâm uyển uyển nhìn chính mình thân nhị ca cùng tướng công làm mặt quỷ, trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo hài hòa ánh sáng, nhìn vẫn là man sướng đôi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn cha cùng nhị cứu cứu, vẻ mặt mộng bức đây là đang làm gì? Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng đối với hai cái nhi tử nói không có việc gì, bọn họ đây là nhìn vừa mắt. nga, hai người cái hiểu cái không kỳ quái nhìn thoáng qua lúc sau tiếp theo chơi chén trà. Lâm Uyển Uyển nói thời điểm thanh âm không tính quá thấp cùng tồn tại một phòng tự nhiên là rơi vào hai cái nam nhân lỗ tai Khương Gia Minh mặt đỏ lên quái giận nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Lâm Khải Dương thiếu chút nữa đem nhập khẩu trà phun ra tới, nào có muội tử nói như vậy, cái gì kêu xem đôi mắt, liền hắn Khương Gia Minh, lại không phải cái nữ nhân, hắn mới chướng mắt. Đối với muội phu Khương Gia Minh ghét bỏ trắng liếc mắt một cái, sau đó bắt giữ đến hắn chưa kịp thu hồi ánh mắt, Lâm Khải Dương đột nhiên có chút sởn tóc gáy, thô hán tử một cái, vẻ mặt đàn bà biểu tình, thấy thế nào đều sáng mù hắn mắt. Lâm Khải Dương vốn di nghĩ bẩn thỉu mỗi phu khương ra minh hai câu, lúc này môn liền theo tiếng mở ra, bưng đồ ăn mỹ nhân bọn nha hoàn như cá rót vào phòng gian, đem một đám đồ ăn bái ở trên bàn, lại nhanh chóng rời khỏi phòng. Một câu, khách quan chậm dùng, còn có thừa âm vòng lương cảm giác, có thể thấy được này vọng giang lâu chủ nhân sẽ làm việc, bởi vì điểm nhiều, toàn bộ cái bàn đều bị bái mãn đường đường. Lâm Khải Dương sở hữu động tác đều đột nhiên im bặt, mới vừa rồi chỉ nhớ rõ cùng mỗi phu khương gia minh mắt lé, thế nhưng đem việc này bị vứt với sau đầu, hắn khi nào như vậy không đàng hoàng, cái này là thật sự chậm. Được, muốn chết thì chết thống khoái chút, ăn trước lại nói. mỗi từ lúc trước không phải nói nàng sẽ giải quyết, hẳn là không cần đem hắn mua. Lâm Uyển Uyển tưởng nói, nhị ca, ngươi mới nhớ tới ta nói sao? Thật là, thật đáng mừng. Khó được đang nhìn giang lâu loại này đại tử lâu ăn cơm, hơn nữa vẫn là nhã gian, Lâm Khải Dương lúc này là một chút đều không khách khí xuống tay hạ miệng. Khương Gia Minh ở chính mình ăn đồng thời còn chiếu cố đến tức phụ hài tử, thường thường giúp bọn hắn gắp đồ ăn, đương nhiên phần lớn vẫn là thế hai đứa nhỏ kẹp, bởi vì Lâm uyển uyển thuần túy ở thí ăn, mỗi cái đồ ăn chỉ nếm một ngụm, cảm giác đồ ăn phẩm cấp tầm mắt cùng nhũ đầu mang đến hiệu quả, luật phẩm tướng tinh xảo trình độ lâm uyển uyển tuyệt đối điểm tán kỹ thuật sắt dao hỏa hậu màu sắc bài biện chọn không ra vấn đề tới chỉ là cách làm có chút chỉ một phần lớn chọn dùng đều là trưng cùng sao nếu là chọn dùng mặt khác cách làm lại phối hợp độc đáo gia vị hương vị nhưng không ngừng muốn tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần đương nhiên lâm uyển uyển cũng không phải nói vọng giang lâu đầu bếp làm không thể ăn ngược lại bọn họ đã hết rất lớn lực đem hương vị làm Được cực hạn, nguyên nước nguyên vị ăn cũng là không tồi, nhưng trung quy là khiếm khuyết chút. Liền tỉ như nói trước mắt này nói thịt kho tàu, là dùng đường trắng xào, một không cẩn thận liền sẽ xào hồ. Hơn nữa khuyết thiếu các loại đi thịt mùi tanh phối liệu cập gia vị gia vị. Tuy rằng không biết dùng cái gì phương pháp đem mùi tanh đi không ít, nhưng là cùng phối liệu đầy đủ hết vẫn là không giống nhau. Nếu là lựa chọn, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều thích càng mỹ vị. Mặt khác không ngoài như thế. Lâm Uyển Uyển tin tưởng, nếu là bọn họ có mấy thứ này tất nhiên nghiên cứu ra càng tốt ăn tới, điểm này nàng không nghi ngờ. Nếm xong về sau, Lâm Uyển Uyển hô tiểu nhị, nói có việc thỉnh giáo trưởng quầy, tiểu nhị nhìn đầy bàn đồ ăn, mới động một nửa còn không có, tự hỏi một chút liền nói chờ một lát rồi sau đó lui ra. Lâm Khải Dương không rõ nhìn về phía muội tử Lâm Uyển Uyển, trong miệng hàm chứa đồ ăn, có chút đọc từng chữ không rõ. Uyển, Uyển ngươi là tính toán tìm trưởng quầy nói sinh ý sao? Ân đại hộ khách hảo thỉnh trưởng quầy lớn như vậy tiêu phí nàng không tin trưởng quầy không hiện thân nhắc tào tháo tào tháo đến tới là vọng giang lâu đại trưởng quầy trung niên một cái thân khoan thể béo vốn dĩ nhìn cao vóc dáng cũng có vẻ không thấy được du quang đầy mặt khóe mắt lộ ra khôn khéo còn ẩn ẩn có cổ chính khí bằng thân đại trưởng quỷ lễ nghĩa chu toàn hướng ở ngồi các vị chào hỏi sau đó hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc, khách quan, xin hỏi có chuyện gì tìm tại hạ? Đại trưởng quỷ, chúng ta liền nói trắng ra, lần này lại đây chủ yếu là tìm trưởng quỷ nói một bút sinh ý. Ý bảo Khương Gia Minh đem dựa tường lập sọt mang tới quá vạch Trần. Ngài xem. Đại trưởng quỷ nghe được Lâm Uyển Uyển nói nói sinh ý, có chút không tin nhướng mày, vọng giang lâu đồ vật đều có người thống nhất đưa hóa, ngẫu nhiên cũng sẽ thu chút tới cửa tới. Chỉ là dám như vậy công khai lại Đây thật đúng là hiếm thấy Có thể nói cơ hồ không có Bất quá Hắn vẫn là tò mò hướng sọt nhìn mắt Như vậy thật nhỏ một cây Bạch tinh oánh dịch thấu Mạo hiểm nộn nộn lục mầm Đây là cái gì đồ ăn Vào nam gia bắc lâu như vậy Hắn cũng chưa thấy qua Cầm lấy tới cẩn thận nhìn vài lần Phu nhân Xin hỏi đây là cái gì Nên như thế nào nấu nướng cùng vòng răng lâu nói sinh ý tự nhiên là có thể làm ăn, đại trưởng quầy thực tự nhiên hỏi. Lâm Uyển Uyển từ sọt lấy một cây, nói: "Đây là như ý đồ ăn, có không phương tiện ta mượn quý lâu phòng bếp." Đại trưởng quầy hưởng qua liền biết. Đại trưởng quầy đôi mắt chật lóe, nếu thật là cái thứ tốt, hắn không ngại làm thành này sinh ý, độc nhất vô nhị đồ ăn phẩm nhìn nhau răng lâu tới nói chỉ có chỗ tốt, bất quá vẫn là trước xem tình huống lại nói, tự nhiên có thể tự mình mang theo lâm uyển uyển phu thê qua đi lâm khải dương cùng hắn hai cái tiểu cháu ngoại trai liền lưu tại nhà giang lòng hiếu kỳ khiến cho ăn đột nhiên có chút mất hương vị bất quá hắn còn nhớ rõ coi chừng tiểu cháu ngoại trai sự tình trong lòng nhìn không được phun tào hắn này muội tử mấy năm không gặp không chỉ có phá sản hơn nữa gan lớn tư tâm đương nhiên là hy vọng nhà mình muội tử có thể như ý nói thành này trang sinh ý vọng giang lâu sau bếp giang Đại trưởng quầy cố ý cấp Lâm uyển uyển không ra hai cái bếp tới, phương tiện nàng đầu bếp. Đầu bếp nhóm cho rằng đây là mới tới đầu bếp nữ, xem ánh. Mắt của nàng có chút không quá thiện ý, đặc biệt là những cái đó đánh không ít thời gian xuống tay, lại chậm chạp không có thượng bếp nấu ăn, còn có chính là thoái vị cái kia đầu bếp. Lâm uyển uyển một chút đều không thèm để ý bọn họ ánh mắt, nàng bất quá là ở vì chính mình như ý đồ ăn làm đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng không nghĩ tới ăn và nơi này, chỉ là trong nhà vệ điểm này khói dầu liền đủ nàng chịu, huống chi nơi này khói dầu vị chính là trong nhà mấy chục lần. Đại trưởng, quầy không có lưu tại phòng bếp, cũng không có cái kia nguyện ý ra tới hỗ trợ một fan, từng người vội vàng trên tay sự, quả nhiên là chức trường như chiến trường, xem ra nàng là bị trở thành mới vào chức trường tay mơ. Lâm uyển uyển buồn cười lắc đầu, nàng không phải còn có Khương Gia Minh ở sao? Vị này đầu bếp cập vài vị giúp việc bếp núp, các ngươi nguyện ý đứng ở bên này, vậy thỉnh tùy ý, nàng cũng không sợ người khác nhìn lại, rốt cuộc nhìn xem cũng không thể học đi cái gì. Phòng bếp đại trưởng bếp đảo còn có chút hòa ái, tuy rằng không tin như vậy cái phụ nhân có thể làm ra cái gì tới, nhưng là mới vừa rồi đại trưởng quầy nói cho hắn, cái này phụ nhân chỉ là mượn phòng bếp thôi, hắn tưởng này có thể là cái nào quý nhân ra tự mang đầu bếp nữ. Đại khái trong lâu đồ ăn không hợp nhân ra khẩu vị. Việc này cũng là ngẫu nhiên có phát sinh. Lâm uyển uyển chỉ hỏi đại trưởng bếp muốn mới mẻ thịt cùng mới mẻ sông cá chấm cỏ. Còn có một cái mới vừa. Giết gà. Nàng tính toán làm ba cái đồ ăn. Một cái là nàng thích nhất thủy nấu lát thịt. Còn có một cái là nàng đồng dạng thích cá hầm ớt. Một cái khác nàng tính toán làm ngân châm quấy gà ti. Đều là vào đông làm cho người ta thích đồ ăn phẩm. Đạo thứ nhất. Nàng làm chính là ngân châm quấy gà ti Là lánh đồ ăn Nhanh nhẹn đem hai chỉ đùi gà chém xuống Để vào khương gia minh thiêu nhiệt nồi uống nước Nhân cơ hội lấy ra bản thân chuẩn bị tốt phối liệu Cũng may trong phòng bếp Gia vị cũng không ít Còn có nàng không tưởng được ớt triều thiên cùng dầu vừng chờ Nghe đại trưởng bếp nói đây là từ phiên ngoại được đến Chẳng qua rất ít dùng đến Có chút lãng phí Lâm uyển uyển nghĩ thầm Này thật là trời cũng giúp ta thực mau liền đem gia vị nước làm tốt chờ một cái khác nồi thủy khai lập tức đem véo mầm véo đầu như ý đồ ăn bỏ vào đi hơi chút chắc một chút liền vớt lên để vào một chút muối tinh quấy chờ đến đùi gà khởi nồi như ý đồ ăn đã lạnh lúc này đùi gà quá năng bất lợi với thao tác, tại đây trong quá trình lâm uyển uyển chạy nhanh đem nồi tẩy sạch chuẩn bị phía dưới lưỡng đạo đồ ăn mới mẻ thịt heo sớm tại làm ngân châm quấy gà ti trong quá trình thiết hảo yên chế. Mặt khác tài liệu cũng nhất nhất bị hào, Thừa dịp thủy nấu thịt khởi nồi còn có một chút thời gian Nàng nhanh chóng đem không năng đùi gà lột ra đi cốt Lấy tịnh đùi gà thịt táp hoa văn xé thành ti Sau đó phô ở như ý đồ ăn thượng Tưới thượng Nước canh có thể Cá giao cho Khương Gia Minh xử lý Ở thủy nấu lát thịt khởi nồi sau Cô ý đắp lên cái nắp Bảo đảm sẽ không nhanh chóng làm lạnh Tiếp nhận Khương Gia Minh xử lý qua cá Lâm Uyển Uyển nhanh chóng đem cá thân chóc, dùng đặc thú phương pháp đem thứ nhất nhất chọn đi, tốc độ cực nhanh, xem đại trưởng bếp hoa cả mắt, đồng thời cũng hai mắt tỏa ánh sáng, cao thủ A, chỉ nhìn một cách đơn thuần này kỹ thuật sắt rau liền không mấy cái có thể so sánh, nghiêng cắt, thành mỏng ca phiến, lớn nhỏ tương đồng, lúc này nồi đã rửa sạch sẽ, đương nhiên đây là khương gia minh tẩy, Lâm Uyển Uyển đối với hắn hơi hơi mỉm cười, song nồi thúc đẩy. Thực mau một đạo lại tươi ngon lại cay cá hầm ớt ra nổi, đồng dạng đắp lên cái nắp. Lâm uyển uyển trước làm Khương Gia Minh mang theo đồ ăn hồi nhã gian, còn làm phiền đại trưởng bếp một đạo. Hắn tự nhiên vui, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đồ ăn, nếu có thể nếm thử, hơn nữa học được đó là tốt nhất. Cho nên, thực tự nhiên đồ ăn liền biến thành bọn nha hoàn bưng. Lâm uyển uyển hơi chút rửa sạch một chút tự thân. Cảm thấy mùi vị không phải như vậy đại tiện làm cái kia dẫn bọn họ tiến vọng giang lâu tiểu nhị dẫn đường. Đây cũng là đại trưởng quầy cố ý cho nàng liền ở bên ngoài. Nhã gian, mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ, những người này bao gồm Lâm Khải Dương, Khương Gia Minh phụ tử ba người, vọng giang lâu đại trưởng quầy cùng sau bếp đại trưởng bếp. Bởi vì Lâm uyển uyển cái này chủ bếp không có đã đến, cho nên đều chờ nàng mới không có vạch trần cái nắp trước nếm. Lâm Uyển Uyển đối với điểm này vẫn là thật cao hứng, còn Hảo Nàng tới mau, bằng không chờ đồ ăn lạnh đã có thể không thể ăn. đều nếm thử đi, trừ bỏ một đạo lánh đồ ăn, mặt khác vẫn là sấn nhiệt ăn ngon. Cũng là nơi này người không ăn cay, cho nên lần đầu tiên Lâm Uyển Uyển chỉ làm hơi cay, cũng không biết Đại Gia có thể hay không tiếp thu. để nhất khẩu mọi người đều cảm thấy cay. bất quá Đại trưởng quầy là gặp qua bộ mặt thành phố người. Phiên ngoại liền có loại này cay đồ ăn, còn muốn cay thượng vài lần, điểm này hắn còn có thể tiếp thu, bất quá thấy mặt khác mấy cái nước mắt vượng vượng bộ dáng, Lâm Uyển Uyển đột nhiên rất muốn cười. Lâm Khải Dương tuy nói không muốn ăn để nhị khẩu, chính là nhìn nhìn liền duỗi tay đi kẹp, mặt sau càng ăn càng hăng hái, người khác cũng cùng là như thế, Lâm Uyển Uyển mới duỗi không mấy đũa, liền thấy đáy, đối với tình huống như vậy nàng tương đương vừa lòng. Thuyết minh hấp dẫn. Đại trưởng quầy cùng đại trưởng bếp cảm thấy thế nào? Bắt đầu cảm thấy như thế nào như vậy cay? Hảo kỳ quái hương vị mặt sau ăn cũng thật sảng Hương vị thực hảo. Còn có kia từng cây cũng ăn ngon. Đây là cái gì đồ ăn? Làm đại trưởng bếp cấp ra đánh giá như vậy. Thuyết minh thật sự không tồi. Như ý đồ ăn, đại trưởng quầy ngươi nói như thế nào? Cười nhìn về phía đại trưởng quỷ, nàng mục đích chính là đạt. Thành sinh ý. Không tồi, không biết này như ý đồ ăn, phu nhân tính toán lấy cái dạng gì giá cả ra tay. Một sửa đồ tham ăn bộ dáng, nghiêm trang cùng lâm uyển huyển nói nói, cũng không có làm đại trưởng bếp lui ra. Đại trưởng quầy sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng, như ý đồ ăn chắc giá, 30 văn một cân. Đại trưởng quầy đôi mắt nhíu lại, phu nhân là đang nói cười sao, này có thể so thịt giới còn muốn phiên gấp đôi, lại hảo nó cũng là cái đồ ăn. Lâm uyển uyển cong, môi cười, đại trưởng quỷ, tục ngư nói vật lấy hy vi quý, này như ý đồ ăn trước mắt nhưng không có nào một nhà có, hơn nữa ngươi cũng hưởng qua hương vị, hẳn là biết này giá trị, ba mươi văn một chút đều không quý. Đại trưởng quỷ vô phát phản bác lời này, xác thật là đạo lý này, này ba đạo đồ ăn nếu là đặt ở vọng giang lâu cũng không phải là mấy lượng bạc là có thể ăn đến, tự hỏi một chút cũng cảm thấy không có ép giá tất yếu ở cái này ngày mùa đông, như ý đồ ăn còn có thể như... Vậy mới mẻ sắc thật giá trị cái này giới, càng cao đều có thể, bất quá lời này hắn sẽ không nói ra tới. Vậy như vậy, như vậy, phu nhân, này ba đạo đồ ăn thực đơn có thể bán với vọng giang lâu, nếu không có như ý đồ ăn cũng vô dụng. Trong đó mơ hồ có uy hiếp chi ý. Đại trưởng quầy nói đùa, này ba đạo đồ ăn ta không tính toán bán. Vừa mới nói xong, Đại trưởng quầy sắc mặt thay đổi lại biến, Lâm Khải Dương cũng che mặt, muội tử ngươi muốn làm sao? Này ba đạo đồ ăn, ta có. Thể miễn phí chuyển tặng cấp quý lâu, Chỉ là có một cái yêu cầu, Quý lâu có không cùng ta ký kết lâu dài hợp tác hiệp nghị, Ta có thể cấp quý lâu cung cấp các loại rau dứa, Bao gồm cái này mùa không có, Chỉ là ở giá cả phương diện tất nhiên muốn so bình thường cao chút. Nàng trước mắt còn không sợ người khác mơ ước, Nàng tin tưởng chính mình xem người ánh mắt ân vậy như vậy làm đi Vào đông đối với rau dưa là khan hiếm Đang lo việc này Liền có người đưa gối đầu lại Đây, có thể nói là Giai đại vui mừng Giá cả quý một chút đảo không có việc gì Dù sao vật lấy hy vi quý Hướng tới ngoài cửa một kêu Tiểu nhị, lấy giấy và bút mực tới Đại trưởng quẩy Có một chuyện, ta phải trước nói một chút Tạm thời ta chỉ có thể cung cấp Như ý đồ ăn Mặt khác còn phải đợi mấy ngày, đại trưởng quầy có thể chậm rãi đẩy ra tân đồ ăn. Tân đồ ăn nàng có, không có hợp lý lấy cớ vô pháp lấy ra tới bán. Ân, nếu đã quyết định hợp tác, điểm này ta còn là tin tưởng phu nhân, còn muốn phiền toái phu nhân đem thực đơn viết xuống. Đại trưởng quầy cười cùng Phật Di Lạc Dường như, hắn dự cảm. Này ba đạo đồ ăn khẳng định có thể làm vọng giang lâu ở cái này vào đông cũng có thể rực rỡ. Hảo! Còn có hiệp nghị, đây mới là bảo đảm, thực mau tiểu nhị lại đã trở lại, Lâm uyển uyển nhanh nhẹn đem thực đơn viết hảo, đồng thời đem hiệp nghị ký kết, việc này xem như viên mãn hoàn thành, đại trưởng quầy được thực đơn thật cao hứng đem trầu. Này cấp miễn, Lâm uyển uyển đem sọt dư lại 10 tới cân giao cho đại trưởng quầy, bởi vì không thể bảo đảm nhất định có thể thành, cho nên mang không nhiều lắm, đám người đi quang, Lâm Khải Dương có chút vựng đầu vựng não không tin sự tình liền như vậy bị muội tử thu phục, hắn chính là chuẩn bị một bụng nói, kết quả cái gì cũng chưa dùng tới, còn có muội phu cũng đúng vậy, đứng chờ làm muội tử một người vội chăng. Khương Gia Minh không rõ, hắn khi nào thành chiêu hắc thể. Chất, lão cấp nhị cứu ca nhớ thương thượng. Giấy trắng mực đen rành mạch, tốt đẹp bắt đầu tương đương thành công một nửa, Lâm Uyển Uyển trong lòng cao hứng liền ăn nhiều một ít, đừng nhìn hiện tại gần chỉ là như ý đồ ăn. Trước mỗi ngày 50 cân lấy, một ngày 1.500 văn thu vào, tin tưởng không cần bao lâu này lượng khẳng định để đi lên, hơn nữa mặt sau lều lớn rau dứa, mỗi ngày thu vào tất không phải ít, rốt cuộc nàng mục đích là mặt hướng sở hữu vọng giang lâu. Lại nói tiếp, có một chuyện, Lâm uyển uyển rất tò mò, vọng giang lâu danh như ý nghĩa là lâm thủy mà khai, càng sát thực nói là lâm giang mà khai, chính là đâu ra như vậy nhiều bình tĩnh giang mặt. Như vậy địa lý vị trí một cái hai cái còn hảo thuyết, nếu là mỗi người như thế, này sau lưng người thân phận chỉ sợ là so nàng tưởng tượng chung còn muốn cao. Bất quá, này đó đều không liên quan chuyện của nàng, trước mắt nàng muốn suy xét chính là đúng hạn ấn lượng cung cấp như ý đồ ăn, mau chóng. Đem lều lớn rau dưa trồng ra, cũng không biết theo lệ sơn trang người khi nào lại đây. Tâm tình tốt còn có Khương Gia Minh, đồng thời cũng ở lo lắng tức phụ nói mặt khác đồ ăn loại. Rốt cuộc lều lớn rau dưa còn không có trồng ra, cũng không biết kết quả là bộ dáng gì, không có chính mắt gặp qua, trong lòng khó tránh khỏi có điều không yên tâm. Đương nhiên, này cũng không phải không tin hắn tức phụ. Khương Liên Giác cùng Khương Liên khuyết đệ nhất tới như vậy tráng lệ huy. Hoàng địa phương, đối với thức ăn trên bàn còn không có hoàn cảnh cho bọn hắn mang đến thị giác đánh sâu vào đại. Đây cũng là tự đánh giá ra tới nay, Lâm uyển uyển liền không có đoạn quá bọn họ ăn. Đặc biệt là dọn tiến tòa nhà về sau, càng là hoa không ít tâm tư, thượng đến trên bàn đồ ăn, hạ đến hai đứa nhỏ ăn vặt, hơn nữa một chút đều không thể so này nổi danh vọng rang lâu kém, còn có một chút là mới lạ, ăn nhất vui sướng không gì hơn Lâm Khải Dương, hắn hiện tại hoàn. Toàn không cần suy nghĩ mội tử trên người bạc có đủ hay không, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị khấu hạ tới bán đi, đơn giản là đại trưởng quầy nói một câu nói, toàn bộ miễn phí sau đó không biết cố gắng ăn no căng thiếu chút nữa đi bất động nhìn lâm khải dương bộ dáng lâm uyển uyển tò mò nàng nhị ca là như thế nào ở trong nha môn làm việc như vậy khiêu thoát tính tình thật sự có thể làm sự sao nhiên sự thật nói cho nàng nàng nhị ca ở chính sự phương diện vẫn là thực đáng tin cậy trừ phi không cần hắn mở miệng làm việc hoàn thành chuyện thứ nhất hai vợ chồng cái thứ nhất nghĩ đến chính là xe ngựa có xe ngựa đi ra ngoài sẽ phương tiện rất nhiều Chính là đưa hóa cũng nhanh và tiện Bởi vậy hưng thú bừng bừng đi mua mã. Chẳng qua Bọn họ hai cái ai đều sẽ không chọn mã, Cuối cùng nhiệm vụ này liền rơi xuống Lâm Khải Dương trên người Phương diện này hắn vẫn là thực am hiểu Từ trước trong nhà giàu có khi Hắn liền có chuyên muốn Một con ngựa Đáng tiếc mặt sau xảy ra chuyện mới qua tay Lúc ấy bởi vì muốn đi vọng giang lâu Bọn họ cũng không có đuổi chính mình xe bò Mà là mượn nhà mẹ đẻ xe ngựa Lúc này Lâm Khải Dương ở chỗ này chọn mã mặt sau còn có không y sự, dù sao cuối cùng đều phải đi nha môn đăng ký tạo sách. Lâm uyển uyển yên tâm cho Lâm Khải Dương 100 lượng ngân phiếu, sau đó làm khởi phủi tay trưởng quầy tới. Từ Khương Gia Minh giá xe ngựa mang theo mẫu từ ba người đi làm chuyện. Khác, trong không gian mễ cùng lúa mạch, Lâm uyển uyển đã mơ ước hồi lâu, không thể tổng ăn mua, liền tưởng thừa dịp cơ hội này mua thạch ma cùng côi đá tuy rằng so không được đời sau máy móc nhưng nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này nhưng không cái kia năng lực làm ra máy móc tới đương nhiên lâm uyển uyển vẫn là như nguyện mua được lớn nhỏ thạch ma các một một bộ cối đá như vậy trọng đồ vật phóng ngựa xe cũng không có phương tiện liền dùng nhiều chút tiền cho bọn hắn địa chỉ buổi chiều đưa qua đi nghĩ đến kho hàng đầu nành đã đôi tràn đầy lâm uyển uyển tưởng cũng là thời điểm thử xem làm giàu nành Nàng là không quá sẽ làm Bất quá thực tiễn thực tiễn tổng có thể nghiên cứu ra tới Ngoài ra Lâm uyển uyển lại cho mỗi cá nhân thêm hai thân quần áo hai đôi giày Đều là rắn chắc cái loại này Như vậy xuống dưới Bọn họ ăn mặc không hề chỉ một Lại mặt khác mua mấy con bố cùng bông Nàng vẫn là tương đối thích chính mình làm chăn Bông Ở hồi nha môn phía trước Mua chút thức ăn Gần nhất là cho nhà mẹ đẻ người ăn Thứ hai là cho nhà mình còn có mạnh đại thúc thầy trò ăn, bất quá cấp nhà mẹ đẻ muốn nhiều một ít, dân cư bái ở đảng kia, nàng cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Khải Dương sớm tại bọn họ tới phía trước cũng đã đem sự tình làm tốt, chính Kiều chân bắt chéo ở trong phòng uống trà, nghe được muội tử một nhà đã trở lại, vèo liền lao ra nha môn hậu viện viện môn. Khương Gia Minh lái xe, ngồi ở bên ngoài, đột nhiên thấy nhị cứu ca vội vàng chạy ra. Còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, nhị ca, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Khải Dương ghét bỏ nhìn thoáng qua mỗi phu khương gia minh, du một đầu, lười đi để ý, thảo thưởng dường như đi vào xe ngựa trước. Nhiên nhiên, xe ngựa, nhị ca đã làm thỏa đáng ta mang ngươi qua đi nhìn xem. ân hảo, bỏ xuống xe ngựa, hai cái nhi tử cũng muốn xuống dưới, Lâm uyển uyển cùng Lâm Khải Dương một bên một cái ôm xuống dưới đến nỗi này chiếc xe ngựa liền giao cho khương gia minh xử lý hắc màu nâu đại mã nhìn cường tráng thực tinh thần khí mười phần nàng không hiểu ma cũng biết đây là một con hảo mã nhị ca này mã thực hảo ta thực thích cảm ơn nhị ca nói cái gì đâu ta là ngươi nhị ca mở cửa xe vén rèm lên bên trong xe ngựa bộ liền hiện ra ở mấy người trước mặt lâm khải dương cố ý mang theo lâm uyển uyển mẫu từ ba người đi lên thí ngồi Chỉnh thể cảm giác đều không tồi Tuy rằng Bên ngoài nhìn bình thường chút Nhưng áo trong lại là phi thường hảo Chỉ sợ không phải một trăm lượng có thể bắt lấy Còn có mông phía dưới cái đệm Chỉ sợ cũng là nhị ca cô ý phóng Cái này nhị ca thật là Làm nàng nói cái gì hảo đâu Lúc này Khương Gia Minh cũng đi vào trước mặt Tự đáy lòng nói Nhị ca, thực sự có người Này xe ngựa thật tốt Đó là tự nhiên Lâm Khải Dương ngạo kiểu vừa nhấc mặt Nhị cứu cứu, nương Ta có thể ở trong xe ngựa mặt ngủ sao Khương Liên Khuyết vuốt xe ngựa hỏi Trong lòng đặc biệt kích động Nhà hắn cũng có xe ngựa Hảo tưởng buổi tối ngủ ở trong xe ngựa Đệ đệ, không thể Nào có ở xe ngựa ngủ Khương Liên giác cái thứ nhất phản đối Hắn cũng cao hứng Chính là ngủ ở trong xe ngựa làm gì Thời tiết như vậy lánh Nơi nào có trên giường đất thoải mái Lâm Khải Dương cùng Lâm Uyển Uyển đều gật gật đầu. Loại này ngủ phương thức bọn họ nhưng không đề sướng. Lâm Uyển Uyển sợ Nhi Tử về sau thành thân nói tức phụ chúng ta ai trong xe ngựa đi. Sau đó cho bọn hắn tới cái xe chấn gì đó ngắm lại đều có chút kia gì ngạch. Tựa hồ có chút tưởng xa. Xem ra Nhi Tử kỳ ba tư duy vẫn là tùy nàng. Di nhị ca nương cùng hai vị tẩu tẩu đâu như thế nào không gặp người. Lâm Uyển Uyển lúc này mới chú ý tới hôm nay không có nhìn đến bọn họ, có chút kỳ quái. "Nga, nương cùng cha chủ học viện bên kia đi, nói không yên tâm cha, cho nên đi chăm sóc cha ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi hai." Vị Tẩu Tẩu mấy ngày nay cũng không biết ở vội vàng, thường xuyên tìm không thấy bóng người, trừ bỏ cơm điểm ngủ đúng hạn xuất hiện. Nói còn có chút ảo não, bên người thiếu tức phụ ríu rít, hắn một chút đều không thói quen. Nói như vậy, Lâm uyển uyển cũng liền không ở chú ý, nàng cha mẹ quan hệ hảo, không rời đi nàng minh bạch, hai vị tẩu tẩu sợ là có chuyện gì ở vội, sau đó không có nghĩ nhiều, ở biết được thời điểm mới giật mình tự trách mình đại ý, lưu lại bộ phận thức ăn. Còn có hai thất bố, Lâm uyển uyển một nhà liền dẹp đường hồi phủ, đến nỗi xe ngựa dư thừa bộ phận bạc, Lâm Khải Dương như thế nào không chịu muốn, nói đương huynh trưởng lại không phải người ngoài, nếu cùng hắn so đo này đó. Đừng trách hắn trở mặt không biết người. Đến tận đây, Lâm uyển uyển cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ về sau ở địa phương khác bổ trở về cũng giống nhau. Mạnh đại thúc hôm nay lưu tại dược lư phơi dược liệu. Thuật tiện giao giáo tiểu đồ để nhận dược biện dược. Như thế nào xử lý dược liệu, đây cũng là vẫn luôn đều đang tiến hành trong đó một môn khóa. Tới rồi giữa chưa đều ăn ý hướng phía đông nhìn vài lần. Lại ai cũng không nhắc tới qua đi. Bởi vì phía đông kia người nhà đều đi huyện thành làm việc. Trở về đến chờ đến buổi chiều, bọn họ đói bụng chính là không có đi nấu ăn, trong lòng hạ quyết tâm ngẫu nhiên đói một đốn cũng không quan hệ, chỉ cần buổi tối bổ trở về là được. Ý tưởng này nếu là dừng ở lâm uyển uyển trong tai, sợ là muốn khịt mũi coi thường, các ngươi hai tốt xấu cũng là học ý, như vậy không đáng tin kệ, đối thân thể bất lợi ý tưởng, các ngươi cũng không biết xấu hổ làm ra tới, nhiên, chỉ có bọn họ thầy trò hai người trong lòng rõ ràng. Bọn họ chủ nghệ đều là từng người ghét bỏ cái loại này, đặc biệt là ở ăn quán Lâm uyển uyển làm đồ ăn về sau, bọn họ thả rằng đói một đốn, cũng không nghĩ độc hại chính mình già dày. Chờ đến buổi chiều, đã đói bụng hoa hoa kêu một già một trẻ, vô lực ngồi ở. chục ghế phơi nắng, phóng nhãn bốn phía trừ bỏ dược liệu vẫn là dược liệu, bất đắc di thở dài cùng đánh tiết tấu dường như vang lên. Một màn này nếu là bị người có tâm nhìn đến Chắc chắn nghĩ lầm là này ra tôn Bị cái gì không công bằng đãi ngộ Đáng thương hề hề đồng thời lại Có khác dạng khôi hài bầu không khí Mạnh đại thúc một bên nhìn không chung Một bên tính toán thời gian Cân nhắc cái này một lát hẳn là phải về tới Nghĩ thầm vẫn là trước mang theo tiểu đồ để qua Đi, tỉnh chờ lát nữa không sư lực đi Bất động liền không tốt đẹp Nhìn mắt thái dương phía dưới phơi dược liệu An Tâm khóa lại viện môn đi ra ngoài, không phải đặc biệt quý trọng dược liệu, cũng không ai sẽ thật xa chạy tới trụ, lại nói chung quanh có hắn lão nhân gia tỉ mỉ bố trí bẫy dập, cái nào không ánh mắt dám đến quấy rối, bảo đảm kêu hắn có đi mà không có về. Biết Lâm Uyển Uyển một nhà không có nhanh như vậy đến, chậm du chậm du, vốn nên 10 tới phút lộ trình lại. Là làm này thầy trò hai người đi rồi hơn một canh giờ. Khiến cho cùng tình nhân hẹn họ chậm chạp không chịu tách ra dường như, mà bọn họ nói chuyện phiếm nội dung lại làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Sư phụ, có chim sẻ ai? Hạ tử ngôn thực hưng phấn chỉ vào từ bọn họ phía trên sẹt qua chim sẻ nhỏ, tựa hồ đã ngửi được dầu chiên chim sẻ hương vị. Đây là có một lần ba cái hài tử được cung, hưng phấn đánh hơn mười chỉ chim sẻ, sau đó lâm uyển uyển hảo tâm. Tình làm dầu chiên chim sẻ. Làm mấy người luôn là nhớ mãi không quên Đáng tiếc mặt sau Lâm Nguyễn Nguyễn ghét bỏ phiền toái Khói dầu quá nặng Liền không ở đã làm Ân, Mạnh đại thúc ngẩn đầu xem một cái Thầm nghĩ Dầu chiên chim sẻ Có thể cô gái không tình nguyện làm Ai Đáng tiếc Sư phụ Có thỏ con ai Chỉ là hảo tiểu A Tức khắc từ hưng phấn chuyển hóa vì hạ xuống Phản phất đến miệng thịt kho tàu thịt thỏ chân dài chạy Xác thật quá tiểu Vi sư liền bụng giác đều, ta không được. Mạnh Đại Thúc tràn đầy nhận đồng tiểu đồ để nói, rốt cuộc hai người đi vào nhà cửa trước cửa, Mạnh Đại Thúc sờ sờ bên hông túi tiền, từ bên trong lấy ra một fan chìa khóa tới, mới vừa cắm thượng liền nghe được con ngựa chạy vội thanh âm. Người tập võ thính lực có khác với người thường, tuy rằng không có Lâm Uyển Uyển lợi hại, quay đầu sát thật có thể nhìn đến cách đó không xa xe ngựa, chỉ là đánh xe chính là cô gái làm hắn có điểm kỳ quái. Nhưng mà đối Với xe ngựa lại thấy quán không kinh Hắn đã sớm nghe cô gái nói qua Muốn mua một chiếc xe ngựa Nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay Liền cấp làm thỏa đáng Viện môn đã mở ra Mạnh đại thúc không có vội vã và đi vào Hạ tử ngôn càng là cao hứng nhảy dựng lên Hắn nhìn đến huyển di Sờ sờ bụng nỉ non nói Ngươi không cần đói bụng Cao hứng đi Mạnh đại thúc nghe nhà mình tiểu đồ để như vậy vừa nói Khóe miệng hơi hơi vừa kéo cảm tình này bụng không phải ngươi, sau đó lại theo bản năng liếc mắt bản thân thầm thì kêu bụng, tâm nói ngươi cũng không cần. giá xe ngựa lâm uyển uyển thật xa liền nhìn đến này thầy trò hai người, từ bọn họ chậm chậm lấy quy bó tốc độ xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi, bọn họ sở hữu động tác đều không có tránh được lâm uyển uyển hai mắt, không cần phải nói cũng biết này hai tư giữa chưa định là không có ăn cơm. thời gian này đoạn xuất hiện ở nhà nàng viện môn khẩu. Nên không phải ở xảo chạm vào nàng cái này miễn phí Đầu bếp nữ đi Lâm uyển uyển cái chán tràn đầy hắc tuyến Xem tình huống thật đúng là Một già một trẻ cười cùng cúc hoa dường như nhìn nàng Không tự giác liền đánh cái dùng mình Nàng bảo đảm Này tuyệt đối là ác hàn Tới rồi viện môn khẩu Lâm uyển uyển từ trên xe ngựa nhảy xuống Đem hai cái nhi tử nhất nhất ôm xuống xe ngựa Mạnh đại thúc rất có mắt thấy kính đem dựa vào cạnh cửa tâm ván gỗ phô ở bậc thang cô gái, ngươi đã trở lại, lão tam đâu, sao không thấy người? ở phía sau đuổi xe bò, ba người hài tử thật cao hứng tụ đầu, sau đó lui qua một bên đi chơi. chẳng qua bụng hoa hoa kêu hạ tử ngôn có chút uể oải xìu. lâm uyển uyển xem xét vài lần liền không hề xem, đem xe ngựa dắt tiến sân, cột vào lâm thời trên cọc gỗ, sau đó đem trong xe ngựa thức ăn dọn ra tới, từ vài người hỗ trợ dọn đến nhà chính trên bàn. Sau đó tấm cổ bọn họ đi nhà chính ăn đi. Đến nỗi vải vóc gì đó, Lâm uyển uyển vì làm hai cái nhi tử ở bên trong rộng thoáng. Chút, liền đã sớm thu không gian, cho nên hiện tại không cần suy xét khuôn vát chuyện này. Trực tiếp tới rồi phòng bếp xoa khởi cục bột, dùng nhanh nhất tốc độ cho bọn hắn hạ thịt ti mặt, chàn đầy hai đại chén, lục lục hành thái phiêu ở phía trên, hương cực kỳ. Có lẽ là đói cực kỳ, thầy cho hai người ăn phá lệ mau. Cũng phá lệ hương, ăn xong về sau vuốt tròn trịa bụng, hai người cảm thấy mỹ mãn đem chén đưa đi phòng bếp, sau đó từ nhà chính bày biện ghế nhỏ địa phương rút ra. Hai thanh tới, đặt ở nhà chính cửa, thái dương phía dưới, thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết nhìn dáng vẻ cũng từ nhà chính rút ra hai thanh tới, bốn đem ghế dựa song song phóng, cùng ngồi xong sau đó giảng hôm nay phát sinh hảo chơi sự tình, nói đến vọng giang lâu thời điểm. Lâm Uyển Uyển cảm nhận được một trận mãnh liệt oán niệm, cũng may hai nhi tử không nên nói đều không có nói, điểm này làm nàng thực yên tâm. Ngẩng đầu vừa thấy bốn tôn môn thần, Lâm Uyển Uyển mắt trợn trắng, nhanh chóng đem chén đũa tẩy hào. Mới từ phòng bếp ra tới, Khương Gia Minh liền đã trở lại, xe chống tương đối thanh, cho nên đi so bình thường mau. Khương Gia Minh đem xe bỏ dắt vào cửa, nhìn đến nhà chính trước bốn tôn môn thần. Đầu tiên là lê phép kêu một tiếng, mạnh đại thúc, lại là nhất nhất ứng quá hài tử kêu hắn, sau đó kỳ quái quay đầu, nhẹ giọng hỏi nhà mình tức phụ, bọn họ đây là làm sao vậy? Lâm uyển uyển tức giận trả. Lời, ăn no chống không có chuyện gì. Nga, hắn đại khái nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, nhìn nhìn trong viện hai đầu đại vật còn sống. Tiếp tục dưỡng ở trong sân tựa hồ có chút không tốt lắm, xem ra đến ở một cái khác viện môn khẩu đáp cái lều mới là, tài liệu trong nhà không thiếu, nói làm liền làm, nhà chính trước bốn tôn môn thần cũng cùng qua đi hỗ trợ. Làm đến một nửa thời điểm, một bên sân môn gõ vang, cách gần nhất lâm uyển uyển vội vàng chạy tơi mở cửa, trong lòng. Suy đoán hẳn là đưa thạch ma vài thứ kia lại đây, có người phụ trách hỗ trợ khuôn vác, ấn trang, Khương Gia Minh mấy người liền chưa từng có tới nhiều quản, Lâm Uyển Uyển vì hảo chút còn cố ý nhiều cho chút vất và phí, thỉnh một ly trà thủy, bởi vậy làm việc người cũng thực hăng hái, không chút cầu thả giúp nàng ở chỉ định vị trí ấn thượng. Nhìn toàn bộ sân, Lâm Uyển Uyển tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, lại nhìn đến nhà chính trước còn không có dọn đi ghế dựa, bỗng nhiên nhớ. Tới còn hẳn là ân cái bàn đa ghế đá, sân đại, cũng không hiện chen chút, mới tiến đi một bát, Theo Lệ Sơn Trang người cũng chạy tới, lần này Diệp Tú cũng không có tới, dẫn đầu người Lâm Uyển Uyển chưa thấy qua cũng không quen biết, bất quá cái này nàng không có để ý. Du Lùa đã đến có thể nói là Lâm Uyển Uyển dự kiến bên trong cũng là ngoài ý liệu, bất quá này đó đều không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là nàng lều lớn rau dưa ly suốt thế không xa. Theo Lệ Sơn Trang, người không có nhiều đãi, dọn xong hóa uống lên điểm nước trà. Được điểm thưởng bạc liền mang theo Lâm Uyển Uyển cấp diệp tú một phong thơ rời đi. Đồng thời gian, Khương Gia Minh châu ngựa lều cũng lạc thành, châu ngựa chính thức chuyển nhà. Đêm đó, Lâm Uyển Uyển liền cùng Khương Gia Minh mang theo hai cái nhi tử đi rồi một chuyến Khương Gia Tông Gia. Tòa ra đó là hôm nay gia nhập thành viên mới, bọn nhỏ còn cho nó lấy cái tên gọi Đại Cao, nguyên nhân là con ngựa lớn lên so. Với bọn hắn cao, đồng thời vẫn luôn không có tên ngưu cũng được cái đại tráng tên đến nỗi nguyên nhân là nó lớn lên trắng. Lâm Uyển Uyển thần sắc buồn bực, rất có quê cha đất tổ hơi thở tên, nàng cũng không có gì ý kiến, chỉ cần tiểu nhi tự tự cấp người đặt tên khi thận trọng vài phần đó là. nhiên không như mong muốn, đương sau lại tiểu nhi tự cấp bên người hai cái gã sai vặt phân biệt đặt tên vì đại hắc cùng tiểu Bạch về sau, Lâm Uyển Uyển hoàn toàn không biết nên nói chút. Cái gì? Nhớ rõ nàng ra ra đã từng liền dưỡng quá một cái tên là đại hắc Cẩu, mà nàng cũng thực vinh hạnh dưỡng một con tiểu bạch vứt đi lâm uyển uyển tự thân buồn bực không nói đại cao chạy vẫn là rất nhanh cũng liền nửa canh giờ tả hữu bộ dáng liền tiến vào thôn dân cư chú phạm vi trên đường đã không có người đi đường đèn sáng cũng liền cá biệt mấy nhà vốn đang có chút lo lắng lúc này lại đây sẽ quấy giày đến khương gia tông một nhà nghỉ ngơi may mắn chỉ là đóng lại môn đèn lại là sáng lên nhà chính đông đưa bóng dáng có ba bốn bộ dáng Cô ý chú ý liếc mắt một cái nhà cũ động tính, tựa hồ đã nghỉ ngơi, Khương Gia Minh nhẹ nhàng thở ra. Lâm uyển uyển có điểm ghét bỏ đối với Khương Gia Minh mắt trợn trắng, đến mức này sao, cùng làm tặc dường như. Buổi tối đặc biệt lánh, chỉ là nửa khai xe ngựa môn, mẫu từ ba người đều không có ra tới, từ Khương Gia Minh đi gõ sân môn. Đại ca, khai hạ môn, đột nhiên nghe được bên ngoài động tính. Nhà chính người hoảng sợ. Khương Gia Tông còn tưởng rằng là ảo giác, đại buổi tối lão tam như thế nào sẽ chạy nơi này tới. Một bàn tay cầm đèn dầu, mang theo về sau mở cửa đi ra ngoài, bởi vì cùng viện môn có chút khoảng cách, lại là tối lửa tắt đèn, chỉ bằng vào đèn dầu điểm này độ sáng là thấy không rõ bên ngoài người, bất quá nghe thanh âm sắc thật là lão tam. Lớn mật về phía trước đi đến, mặt sau đi theo hai cái tiểu tử mang theo một tia phòng bị, đang xem đến thật là tam bá về sau yên lòng thật cao hứng gọi người khách khí đem hai cái tiểu đường để mang nhập nhà chính nội lão tam tam để muội như thế nào lúc này lại đây khương gia tông kỳ quái hỏi khương gia minh một bên đem xe ngựa kéo vào sân một bên trả lời hắn đại ca nói ân có chút việc tìm đại ca đúng vậy đại ca lâm uyển uyển ở một bên phụ hoa nói mau vào đi thôi có chuyện gì đến trong phòng lại nói nói ở phía trước dẫn đường. Ai, đại ca tới rồi nhà chính nội. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết ở cùng bọn họ hai vị đường ca chơi, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đều thực yên tâm, không có nhiều quả, ngược lại nói lên chính mình tới mục đích. Đồng thời, đại tẩu tiểu thị mang theo trà nóng lại đây. Hai vợ chồng liếc nhau, Từ Khương Gia Minh mở miệng, "Đại ca, sự tình là cái dạng này, về chúc phiến phương diện còn cần không ít" cụ thể lượng ta cũng nói không chừng, dù sao là càng nhiều càng tốt, đối trúc phiến yêu cầu vẫn là cùng lúc trước kia phê giống nhau. Khương Gia Tông làm không rõ hắn tam đệ rốt cuộc tưởng hảo chút cái gì, đi lên trúc phiến nhưng không ở số ít, như thế nào còn cần nhiều như vậy. Tiếu thị ngồi ở một bên dùng khuỷu tay thoáng đụng phải Khương Gia Tông một chút, tỏ vẻ tam đệ cùng tam đệ muội còn chờ hắn đáp án. Lúc này đây vẫn là cùng lần trước mục đích giống nhau. Dùng để dựng lều tử sao? Hỏi như vậy cũng là lão tam nói cho hắn, lều lớn rau dưa là chỉ tự chưa đề. Khương Gia Minh thành thật trả lời nói, đúng vậy, đại ca. Ai, việc này đại ca cũng không hiểu, nếu ngươi nói như vậy, đại ca tự nhiên sẽ to lớn tương trợ, trừ lần đó ra còn có mặt khác chuyện gì sao? Điểm này cũng là hắn quan tâm, Lâm uyển uyển không có mở miệng nói chuyện, cùng cùng tiếu thị ngồi ở nam nhân nhà mình bên người nghe. Vẫn như cũ là từ Khương Gia Minh đại biểu lên tiếng, đây là ra cửa tiền liền thương lượng tốt sự tình. Đại ca, khả năng ở đầu nành cùng đầu xanh. Phương diện còn cần tăng lớn lượng, đặc biệt là đầu xanh, chính đại lượng yêu cầu. Tuy rằng không có cẩn thận nói ra, nên nói hắn còn phải nhắc nhở hắn đại ca. Nghe Lão Tam nói như vậy, Khương Gia Tông cũng cứ yên tâm, bạc rốt cuộc không phải gió to quá tới, bốn văn tiền một cân từ hắn nơi này lấy. Hắn trong lòng cũng đè nặng khó chịu, sợ lão ta mệt cái gì, cái này rốt cuộc có thể yên tâm chỉ là, có một việc Khương Gia Minh không thể không đề. mấy ngày nay, các thôn dân. Trong tay đại lượng đậu nành đầu xanh đều đưa đến nơi này tới, mặt sau chỉ sợ là nếu không nhiều, điều kiện cho phép nói phỏng chừng có thể đi mặt khác thôn thu. Khương Gia Tông là như vậy để ý kiến, Lâm uyển uyển thân mình một đốn, việc này nhưng thật ra nàng thiếu suy xét. Quang Nghi thu mua, làm thôn dân Nhật Tử cũng tốt hơn chút, lại quên đây cũng là hữu hạn lượng, có chút ảo não chính mình, bạch bạch lãng phí không gian tốt như vậy gieo trồng địa phương, chờ trở về liền. Làm, Khương Gia Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua tức phụ, sau đó nói, này cũng đúng, có thể cùng các thôn dân công đạo một chút, trong nhà có chắc chắn đưa tới cửa tới, cũng là biết được đầu nành đậu xanh ở thôn dân trong mắt giá trị. Về ngày mai kiến lều lớn yêu cầu nhân thủ, hai vợ chồng không có mở miệng, cũng là suy xét đến thượng một lần người trong thôn qua đi làm việc, lắm mồn toát ra chút lời nói tới, làm hai vợ chồng không quá vui mừng, tiến trình rất quan trọng. Cũng không nghĩ nhà người khác vẫn luôn nhớ thương, khiến cho gia chạch không yên. Ở đại phòng tòa nhà lưu lại một lát, nghe Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị nói lên nhà cũ sự, phòng bếp ăn cắp sự bị phiên ra tới, hai nhà người không khỏi lưu lưỡi phỏng đoán cùng chứng thực dù sao cũng là bất đồng. Đồng dạng cũng nói lên nhà cũ hai ngày này làm ẩm mỹ. Khương lưu thị cùng Khương tuệ mẫn hai ngày này không thiếu bị Khương lão ra tử mắng, nhân tiện nói đến tiện nghi đại bá Khương. Lai tin một nhà, cũng ở suy đoán bọn họ đột nhiên lại đây mục đích, cảm thấy đều không phải là như vậy đơn thuần. Lời nói là nói như vậy, rốt cuộc là không ảnh sự, bọn họ cũng liền từng người lưu cái tâm nhãn, không đi xem náo nhiệt liền bãi, nếu đưa tới cửa tới tìm sự tình kia cũng đừng trách bọn họ không khách khí bị bọn họ nói đến khương lai tin một nhà giờ phút này đang ở trấn trên tân mua trong nhà đối tân thân nhưng không có gì ấn tượng tốt đồng thời còn thảo luận như thế nào bắt lấy lâm uyển uyển nhưng sắp tới sẽ không tới cửa đi thảo không mau này cũng quái khương lưu thị chuyện xấu mặt khác ở tại cùng trấn trên khương tuệ mẫn thu được khương lưu thị gửi thư biết có như vậy một môn có tiền thân thích ở Hai vợ chồng suốt đêm thảo luận nên làm cái gì bây giờ, loại chuyện này bọn họ như thế nào đều không thể bỏ qua. Những người khác tâm tư, ở lên đường trở về Khương Gia Minh một nhà không biết, bọn họ lòng tràn đầy nghĩ kế tiếp. Phải làm sự, tự nhiên sẽ không đem tâm tư đặt ở loại sự tình này thượng. Vào đêm, thừa dịp Khương Gia Minh ngủ, Lâm Uyển Uyển lại một lần tiến vào không gian, lúc này đây nàng muốn làm sự tình là loại đậu nành đậu xanh đến lúc đó cung không thượng hóa liền khó coi, nhìn không gian sở thừa không nhiều lắm lương thực, Lâm Uyển Uyển cũng nghĩ tới đem lớn nhỏ thạch ma cùng khối đá dọn tiến không gian, có thể nàng lại có sức lực, chung quy là cái nữ tử, không thể không tá này. Phần tâm tư, nghĩ nên như vậy bắt được Khương Gia Minh trước mặt, làm hắn tới lộng, là nói dối vẫn là thẳng thắn nói cho hắn về không gian sự, vô luận cái nào nàng đều không có tưởng hảo, nói dối quá mệt mỏi. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai Chính là nói ra thật muốn lại sợ sẽ khởi lòng xấu xa Tuy nói Khương Gia Minh không phải là người như vậy Khả nhân tính loại đồ vật này nàng cũng nói không chừng Nghĩ đau đầu, liền cái gì đều không nghĩ vùi đầu khổ làm Có việc làm Khương Gia Minh là không chịu ngồi yên người Lâm uyển uyển còn lại là chờ đợi sớm một chút đem lều lớn rau dưa trồng ra Này không, nổi lên sáng sớm Khương Gia Minh đầu tiên là một mình giá xe ngựa mang theo quy định số lượng như ý đồ ăn đi vào vọng giang lâu, thu bạc sau nhanh chóng gấp trở về, lại là dùng xe bò đem nhà chính chất đống du lùa vận đến mục tiêu địa điểm, lều lớn cái giá đã sớm đáp hảo, chỉ còn chờ đắp lên du lùa, vừa mới bắt đầu bởi vì lánh, có chút bó, tay bó chân, mặt sau nhanh một ít, không tới giữa trưa, Khương Lượng tìm lại đây, nói là tường vây đã kiến hảo, Làm cho bọn họ phu thê qua đi nhìn một cái Nghe nói Hai vợ chồng ánh mắt sáng lên Chữ bỏ nhà cũ sự Gần nhất có thể nói tốt sự liên tục Lập tức buông trong tay sống Đi theo qua đi Tường vây đã vây Cũng không sợ có người sẽ xâm nhập Tường vây độ cao Cửa chính khai rất lớn Phía đông cửa hông chỉ ở sau cửa chính Cũng là suy xét đến tương lai làm chính là rau Dưa sinh ý Khó tránh khỏi cùng các phương diện lui tới Bề mặt thượng cũng muốn cố điểm, một vòng chuyển xuống dưới rất là vừa lòng, hơn nữa môn cũng là ấn nàng yêu cầu tới làm. Lâm uyển uyển Sạch sẽ đem nhân công phí cùng tài liệu phí dùng một lần toàn bộ thanh toán tiền, lại đem sườn biên cái kia trên cửa khóa, đến nỗi cửa chính phương tiện đại ra ra vào, Lâm uyển uyển chỉ là đem này khép lại mà thôi. Mặt khác nghĩ đến liều lớn dựng sự, cũng không phải là tặng người lại. Đây... Hai vợ chồng một tá thương lượng liền lôi kéo Khương lượng cùng Khương lượng gọi tơi một cái khác đoàn đội dẫn đầu người ta nói lời nói. Đối mặt nghi hoặc hai người, Lâm uyển uyển trực tiếp cùng bọn họ nói ý đồ đến. Khương lượng đại ca, Vương Bình đại ca, là cái dạng này. Mới vừa rồi Khương lượng đại ca cũng nhìn đến chúng ta trên mặt đất dựng lều tử, là muốn hỏi một chút hai vị đại ca thủ hạ người có không có rảnh giúp một chút, tiền công vẫn là dựa theo ban đầu tính. Việc này dung chúng ta trước thương lượng một chút." Khương Lượng nhìn mắt Vương Bình nói, "Bọn họ vẫn luôn làm là kiến phòng ở linh tinh việc, trong đất việc cũng là không tồi, huống hồ tiền công giống nhau, chỉ là còn phải nghe một chút các huynh đệ ý kiến." Khương Lượng đại ca nói có lý, việc này còn phải làm phiền phu nhân cấp điểm thời gian, làm phía dưới các huynh đệ thương lượng một chút. Vương Bình ý tưởng đồng dạng như thế, nếu là phòng ở phương diện hắn không cần. Tưởng liền đáp ứng. Này chủ nhân đãi ngộ nhưng không kém, chính là liên quan đến đến mặt khác việc vẫn là phải hỏi qua các huynh đệ. Tưởng tượng cũng là cái này lý, Khương Gia Minh theo Lâm uyển uyển ý tứ nói, đây là tự nhiên, không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Người sống lâu liền mau, việc này bọn họ hai vợ chồng vốn là nói lên quá, hiện tại lại cùng vọng giang lâu ký hiệp nghị, hắn cùng tức phụ giống nhau chờ mong lều lớn rau dưa sớm chút chồng ra. Chủ gia yên tâm chậm chế không mất bao nhiêu thời gian, có quyết định lập tức thông chi chủ ra. Vương Bình cùng Khương Gia Minh không quen thuộc, chi gian khó tránh khỏi nhiều một tầm khách khí, hắn vốn chính là nông gia xuất thân, lấy hắn cá nhân ý tưởng tới nói có thể liên can, chẳng qua vẫn là đến xem đại gia ý kiến. Hành, đợi chút đi mới vừa rồi chỗ ngồi tìm chúng ta liền có thể. Khương Lượng cùng Vương Bình đồng ý, qua đi tìm bọn họ các huynh đệ nói chuyện này. Khương Gia Minh cùng... Lâm Uyển Uyển là từ cửa chính trải qua rừng hoa đào trở lại lều lớn bên kia, nhìn tiêu điều khô một cây đào, trong lòng có chút không dễ chịu. Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, nếu là băng nhân đồng ý này việc, nàng thừa dịp đã nhiều ngày công phu mang lên bọn nhỏ lại đây tưới đoái tốt linh suối nước, này đó cây đào còn có suy yếu sinh mệnh lực tồn tại, nàng tin tưởng thông qua linh suối nước định có thể thay đổi hiện giờ thảm trạng, chẳng qua hiệu quả không thể làm qua rõ ràng. Khương Gia Minh chính cao hứng có thể đem tức phụ tấm cổ trở về, bất quá tới bên ngoài chịu đông lạnh, lại không biết nhà mình tức phụ chính mưu hoa mặt khác sự tình, vẫn là muốn ở bên ngoài ai đông lạnh, bằng không đã có thể buồn bực. Quả nhiên, thực mau kia băng nhân liền có rồi kết quả, đều là việc nhà nông ra hải tử, cái kia không có trải qua việc nhà nông, việc này bọn họ tự nhiên đồng ý, lại nói ly ăn Tết cũng không xa, có thể nhiều kiếm điểm bạc, ăn Tết cũng vui vẻ. Một đại bang người khoảng cách lại đây, Lâm uyển uyển công đạo vài câu liền trở về, lưu lại nhất bang người trên mặt đất làm việc. Trên đường, Lâm uyển uyển nghĩ tới, nhiều người như vậy, trên mặt đất việc cũng liền ba ngày không sai biệt lắm có khả năng xong. Kiếm cái này mùa đông bạc vẫn là có thể, kế tiếp liều lớn còn phải đợi tài liệu gì đó, chỉ có thể từ từ tới, nàng cũng cấp không tới này một chút. Có lẽ tòa nhà mặt sau đất hoang nàng có thể cái gian kho hàng lớn, phương. Tiện ở bên trong vận tác, tưởng tượng đến hiện có cái kia tiểu kho hàng cấp đôi tràn đầy, nàng cảm thấy thật phần được không? Việc này buổi tối cấp Khương Gia Minh nói, nàng liền không đi tham dự, đương nhiên bản vẽ còn muốn cung cấp. Lúc trước quy hoạch tòa nhà lưu lại 200 mẫu đất, trừ bỏ cái này tiểu trạch một mẫu còn không có dùng đến, nếu là hơn nữa tiếp được đi kiến kho hàng, tổng cộng cũng liền một mẫu đất nhiều chút, hơn nữa rời xa chân núi, còn lại đất hoang trừ. Bỏ kia trương bản vẽ thượng thiết kế những cái đó nhà ở cảnh quan, biên biên rác rác nhưng đều không không ít mà, chỉ là nàng còn không có tưởng hảo xử lý như thế nào, cho là lưu làm dự phòng. Buổi chiều Lâm Uyển Uyển không có từ bỏ tưới cây đào ý tưởng, Khương Liên giác cùng Khương Liên Khuyết cũng là hứng thú bừng bừng gia nhập cứu vớt cây đào hàng ngũ, lôi đi Khương Gia Minh tạm thời không dùng được xe bò, may mắn trong nhà thùng nhiều, một xe có thể phóng 10 xô nước. Đây cũng là trước mắt có thể tham ô thùng. Lần đầu tiên là từ giếng đánh thủy, mặt sau áp dụng gần đây nguyên tắc, bên kia gần liền hướng bên kia múc nước. Đương nhiên Lâm uyển uyển sẽ không quên nạp liệu như vậy chuyện quan trọng, uổng phí công phu không phải nàng tính tình. Đương nhiên, Đương Khương Gia Minh nhìn đến Nương Tam ngồi ở xe bò thượng lôi kéo mãn xe chứa đầy thủy thùng gỗ. Hắn nội tâm là mộng bức, vì cái gì không có người nói cho hắn, đáng tiếc trong tay hắn còn có việc muốn vội. Chỉ có thể buồn bực làm chính mình sự, chỉ bằng vào một cái buổi chiều, mẫu từ ba người mệt eo đau bối đau, toàn bộ rừng đào, bọn họ liền một phần ba đều không có hoàn thành. Buổi tối cùng Khương Gia Minh nói sự thời điểm, cũng không biết là tình huống như thế nào, Lâm uyển uyển có chút ngốc, người nam nhân này là ở chơi tiểu tính tình sao. Khương Gia Minh sát thật có chút sinh khí, hắn càng đau lòng tức phụ, ai biết mới vừa đem tức phụ từ một cái bị liên. Lụy sống đuổi đi xuống, nàng khen ngược, trực tiếp cho hắn tìm tới một cái khác việc, còn mang theo hai cái nhi tử, lại không nói với hắn một tiếng. Khương Gia Minh không hé răng, Lâm uyển uyển đến ngủ còn không rõ hắn rốt cuộc ở tức giận cái gì, nàng tựa hồ cũng không có làm sai cái gì, thật là kỳ quái, cái gọi là nữ nhân tâm đáy biển châm, nàng cảm thấy lời này nam nhân cũng áp dụng, không nghĩ nhiều lại chui vào không gian, kinh hỉ nhìn trừ miêu một tảng lớn đầu ngành đậu, xanh có không gian thiên nhiên hong khô hệ thống ở sản xuất phỏng trừng sẽ càng cao nhàn rỗi không có việc gì nàng tiếp tục đem còn thừa đất chống trôn thượng đầu xanh là trước mắt nhu cầu lượng lớn nhất nàng tự nhiên là quan trọng đầu xanh tới loại còn không quên đem không ra tới hột phóng thượng đầu xanh tiến hành nảy mầm cũng là nàng ỉ vào trong không gian đồ vật sẽ không hư vội xong về sau lâm uyển uyển trước sau như một đi phao suối nước nóng trong đầu luôn là Hiện lên khương gia minh cùng nàng giận dỗi trí khí trường hợp, nàng đây là làm sao vậy, nàng thừa nhận đối hắn có hảo cảm, chính là hiện giờ nàng không phải là thích thượng nhân ra đi, giống như có khả năng, chỗ thời gian lâu rồi, nàng tựa hồ cũng không bài xích hắn tới gần, bằng không cũng sẽ không tùy ý người nào đó ôm hắn chăn càng dịch càng gần, không nghĩ ra vì cái gì, phao tắm đột nhiên mất đi hứng thú, sớm từ không gian đi ra ngoài, nhìn quen mắt ngủ chung nam nhân cảm thấy chính mình y cưu thật là thoái hóa hậu chi hậu giác mới hiểu được thở dài nằm xuống ngày hôm sau tỉnh lại khương gia minh về điểm này không vui đã sớm không có bóng dáng đặc biệt là nhìn đến nằm ở chính mình bên người tức phụ lúc sau lâm uyển uyển là bị khương gia minh nhìn chằm chằm không được tự nhiên mới mở to mắt nếu là không mở to mắt nàng nha liền không biết thằng nhãi này còn muốn lại nhìn chằm chằm bao lâu thật là sợ hắn liên tục 3 ngày khương gia Minh cùng một chúng làm giúp đều trên mặt đất bận việc, Lâm Uyển Uyển bận về việc cứu vớt cây đào chung làm không biết mệt, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên hai cái nhi tử, Khương Gia Tông thường thường đưa hóa lại đây, hiện giờ đảo như là cái thỏa thỏa đưa người bán hàng rong, có khi là đưa trúc phiến lại đây, có khi là đưa cây đậu lại đây, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên chính mình thê nữ, lại đây xuyến cái người sai vặt, xem Lâm Uyển Uyển thẳng nhạc, lý chính chức ở hắn chỗ đó có, vẻ cùng kiêm chức dường như, cũng là gác ở vào đông chuyện này thiếu, giống nhà cũ những người đó như vậy quang ngã đập đánh, nháo không an phận cũng là có, rốt cuộc vẫn là số ít, nếu không phải hiện giờ lão thôn trưởng thiếu quản sự, khương gia tông phỏng chừng đến càng nhàn. Hắn hiện tại thực thỏa mãn như vậy nhật tử, có cái lý chính thân phận đỉnh, còn có lão tam như vậy cái thân huynh đệ nhớ thương, chính là trong mưa tới tuyết đi, hắn cũng nhạc A có lực. Đương nhiên, lão... Tam một nhà không có làm hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa hóa, thông thường đều là trời nắng xuất động, qua lại nhiều đi một chuyến, cái này mùa đông hắn cũng không thiếu kiếm tiền, tuy nói so không được lão tam gia nhưng so với nhà mình năm rồi vào đông muốn hảo, có thể qua cái giàu có tân niên. Nhà cũ mấy ngày nay cũng có động tính, nói là cho lão khuê nữ Khương Tuệ Mẫn làm mai, đáng tiếc trong thôn Khương lưu thị chướng mắt, trong thôn đồng dạng cũng chướng mắt cái này. Ham ăn biếng làm, thả diện mạo thô giáp Khương tuệ mẫn, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có ai ra dám leo lên cửa này thân, chấn trên càng là khó tìm, này không, bận việc hai ngày lại nghỉ ngơi tâm tư, còn phải thác nhà mình đại khuê nữ ở chấn trên hỗ trợ xem, một môn thân không thành, một khác môn quả thực là ngoài dự đoán, nghe nói Khương lão bốn cùng chấn trên chấn trưởng thiên kim đi ở một khối, đang đứng ở muốn bàn chuyện cưới hỏi giai đoạn, Khương lưu thị mỗi ngày ở viện. Môn khẩu ồn ào, đắc ý thực. Mấy tin tức này có rất nhiều Khương gia tông mang lại đây. Nói tỉ mỉ đều là tiếu thị cùng Lâm uyển uyển giảng. Lâm uyển uyển cảm thấy này cũng không có gì không tốt. Vừa lúc nhà cũ người không có thời gian tới treo chọc bọn họ một nhà. Chỉ tiếc như vậy bình tĩnh chỉ kéo dài đến ngày thứ năm giữa trưa. Trung Quy vẫn là bị đánh vỡ. Ngày này, Khương lão bốn mang theo chấn trưởng Thiên Kim và mẫu thân đi vào đào Lâm thôn Khương gia nhà cũ. Mục đích chính là vì tương xem cùng thương lượng hai người việc hôn nhân, nhà cũ người cũng sớm thu thập sạch sẽ, hai lão còn cố ý xuyên một thân không có mụn và tám phần quần áo mới, đồng thời đem cách vách Khương gia tông hai vợ chồng cũng kêu lên đi giữ thể diện. Trên bàn phóng điểm tâm hạt dưa một loại, đều là Khương lão bốn ngày hôm qua cố ý từ trấn trên mua tới, chính là vì hôm nay cái này đặc thù nhật tử. Khương Tuệ Mẫn ngồi ở Khương Lưu thị bên người, duỗi trường cổ một cái, Kính nhìn chầm chằm trên bàn những cái đó thức ăn, rất nhiều lần đều nhìn không được đứng lên vươn tay muốn đi lấy, đều bị Khương lưu thị đánh trở về, trong lòng đặc biệt không cao hứng, đối không thấy mặt khả năng trở thành nàng tứ tẩu nữ tử có chút oán niệm. Dù sao đều không có việc gì, liền đều tê ở thượng phòng ngồi chờ Khương lão bốn trở về, đương nhiên, Khương gia tông phu thê lại có chút bất đắc dĩ, loại sự tình này bọn họ một chút đều không nghĩ thượng vội vàng xem. Náo nhiệt Phương thị trong lòng ghen ghét mọc lan tràn, một cái chấn trưởng thiên kim so với năm đó lâm thị còn phải có qua mà đều bị cập, lại hồi tưởng nàng cùng Khương ra huy lúc ấy, này hai lão nhưng không có như vậy, khó coi khẩn. Trong lòng các có ý tưởng, bất đắc dĩ phía trên ngồi hai lão tựa hồ tâm tình thực không tồi, mấy ngày liền tới banh ra mặt tử Khương Lai Phúc cũng lộ ra tươi cười, càng đừng nói Khương lưu thị, một chương cúc hoa mặt già cười nhìn không thấy. Đôi mắt, rốt cuộc. Canh giữ ở bên ngoài Khương Liên hàng nhìn đến càng ngày càng tới gần xe ngựa, lớn tiếng hướng tới thượng phòng kêu lên, tới, tới, không chờ hắn chạy đến thượng phòng cửa, hai vợ chồng già vội vàng đuổi ra tới, những người khác cũng cùng đi theo ra tới. Xe ngựa ở viện môn khẩu dừng lại, Khương lão bốn cùng một cái xa phu ngồi ở bên ngoài, bên trong ra tới chính là một già một trẻ, thiếu chút nữa bị nghi lầm là trấn trưởng thiên kim với nắng âm trấn. Trưởng phu nhân tiêu thị Thấy bên trong tựa hồ còn có người Khương Lưu Thị mới vừa mở ra miệng lập tức khép lại Nàng vẫn là có điểm mắt thấy Trước ra tới chính là vị kia trấn trưởng thiên kim với tình Một thân màu hồng phấn áo váy có vẻ phá lệ kiều mỹ Tiếp theo là tiêu thị Ăn mặc có chút diễm lệ Đi đầu Khương lai phúc ánh mắt trợt lẻ Thần sắc có chút phức tạp Này nhìn không rất giống đường đường trấn trưởng phu nhân trang điểm Lúc này Khương Lưu Thị đã gấp không Chờ nổi đón đi lên đều là nữ quyến nàng làm như vậy cũng coi như bình thường, huống chi trong thôn nông ra không như vậy nhiều quy củ, tiêu phu nhân hảo, đây là với tiểu thư đi, thật đúng là xinh đẹp, vừa thấy toàn thân trang điểm, liền biết là có tiền chủ, Khương lưu thị vui tươi hơn hở ở trong lòng tính toán, tiêu thị trong mắt hiện lên ghét bỏ, nhìn mắt nhà mình nữ nhi thẹn thùng nhìn Khương ra rượu, nhìn nhìn lại Khương gia rượu bản nhân vẫn là không tồi, vô luận là, dung mạo vẫn là tú tài tên tuổi, không chừng về sau có thể cho nàng nữ nhi kiếm cái quan phu nhân đương đương. Như vậy tưởng tượng, liền cười cùng Khương Lưu thị chào hỏi. Ngươi là Khương phu nhân đi, vẫn luôn có nghe ra diệu nhắc tới, còn có vị kia là Khương lão gia đi. Nhất nhất chào hỏi qua, lánh này chủ tớ bốn người vào cửa, Khương Lai Phúc mới vừa rồi hiện lên tự hỏi bị như vậy một tá hồn cũng liền đã quên. Liêu đơn giản đều là chút bộ của cải nói, chỉ là Khương gia Điều kiện cũng không có làm người vừa ý, lúc này đây chuẩn bị lại hảo, kết quả lại là tan ra trong không vui, cho dù có vị kia thiên kim tiểu thư khuyên, hiệu quả cũng không lớn. Khương lão bốn miệng tốt nhất lời nói liên tục, trong lòng lại là cắn nha, này tiêu thị quá mức với lấy kiểu, nếu không phải xem ở chỗ tình là chấn trưởng thiên kim phân thượng, lại cùng lâm thị có vài phần giống, hắn hà tất lấy lòng một cái thiếp, đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói ra tới. Cũng sẽ không nói cho nhà cũ người. Lúc này, đã có người bắt đầu đánh lên Khương Lão Tam ra tòa nhà. Vốn dĩ ở Khương Lai tin kia một chuyến nàng liền khởi qua ý niệm. Lúc này đây càng sâu, ám đạo bản thân ngốc. Lúc trước như thế nào có thể đem Hảo Hảo tòa nhà đẩy cho người ngoài. Để lại cho nhà mình không phải càng tốt, còn Hảo không thành. Tuy rằng Khương Lưu Thị cố ý vô tình nói ở phía đông có tòa nhà. Có thể cho Lão Tứ thành thân sau chủ bên kia. Nhưng Khương Lai phúc lại là chỉ tự không đề cập tới, đồng thời ám cấp Khương lưu thị hạ cảnh cáo, mất mặt vứt còn chưa đủ, hắn hiện tại căn bản không mặt mũi tới cửa đi, lại nói đó là lão tam ra tòa nhà, bà chiếm nhi tử nhà mới sự hắn làm không được. Bất quá việc này vẫn là làm tiêu thị mẹ con để lại cái tâm nhãn. Khương gia tông phu thê cảng là mày nhăn lại, sợ lại là muốn khởi cái gì chuyện xấu, vừa vặn hôm nay muốn đi lão tam ra đến hảo hảo cùng lão tam hai vợ chồng nói nói việc này. bởi vậy, ở tiêu thị mẹ con đi rồi, khương gia tông hai vợ chồng mang theo khương chi nhã chạy nhanh đi phía đông ở lều lớn tìm được đang ở bận rộn lão tam phu thê đem khương lão bốn làm mai sự hoàn hoàn toàn toàn nói một lần, càng là nhắc tới khương lưu thị có ba chiếm tòa nhà ý niệm, khương gia minh sắc mặt khó coi, lâm uyển uyển sắc mặt đồng dạng hắc thực, nàng không nghĩ tới khương lưu thị ra mặt tử lại là như thế hậu. Còn dám nhớ thương nhà nàng tòa nhà, chỉ sợ Khương Lão gia tử. Một chút không nói, cuối cùng vẫn là sẽ cùng Khương Lưu Thị thông đồng làm vậy điểm này nàng đã sớm nhìn ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí tính đáng sợ, đều ở tự hỏi như thế nào đối phó chuyện này. Khương Lão bốn việc hôn nhân này, Khương Lưu Thị là một vạn cái nguyện ý, Khương Lai Phúc cũng xem trọng. Lão tử nếu có chấn trưởng đắc lực tương trợ, đi lên làm quan chi lộ cũng sẽ thuận một ít. Nhà cũ người đóng cửa lại thương lượng chút cái gì, trừ bỏ khương lão. Bốn bản nhân cùng hai vợ chồng già, lại vô những người khác biết được. Nhị phòng hai vợ chồng chính là ghé vào trên cửa cũng không có thể nghe ra động tính gì tới. Trong lòng có chút hậm hực, này sợ là ở đề phòng bọn họ. Liếc nhau, bọn họ đến sớm làm tính toán mới là, đã phân ra, chính là ở cùng một chỗ. Về sau lão tứ đương quan, bọn họ chưa chắc là có thể được đến cái gì chỗ tốt. Cũng không biết Khương lão bốn chạy tơi chấn trên làm cái gì, hôm nay tiêu thị mẹ con đúng hạn. Tới, đi theo tới còn có nàng mấy cái nhà mẹ đẻ huynh đệ, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Thấy thế, Khương gia tông nương đưa hóa, mang theo tiêu thị mẹ con chạy nhanh đi vào Khương lão tam gia báo tin. Vừa vặn hai vợ chồng đều ở, liền đem sự tình vừa nói, đều đánh giá sẽ tới cửa tới. Có sự, một khi mở đầu, liền rất khó lại kết thúc. Khương Lai tin đánh chính là cái gì chủ ý, Lâm uyển uyển tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng là nhà cũ người, trói lọi tính kế bái ở. Trước mắt, bọn họ hai vợ chồng đôi mắt còn không có mù. Lúc này đây, làm không hảo này phân tình thật là muốn chặt đứt, như vậy cũng tốt, tình không làm rõ được, luôn dây dưa ở bên nhau, mọi người đều cảm thấy phiền. Như vậy tưởng tượng, nàng ngược lại chờ mong bọn họ mau chút tới cửa tới, dùng một lần đem sự tình giải quyết, Trong lòng là cái gì ý tưởng, nàng sẽ không nói ra tới, cũng sợ cách đáp lời những người khác, vô luật nói nàng ích kỷ cũng hảo, vô tình cũng thế, nàng. Đối nhà cũ không có cảm tình, cũng không có oán hận, từ đầu đến cuối chỉ có không kiên nhẫn, sự tình đã vội không sai biệt lắm, hai vợ chồng trừ bỏ chăm sóc lều lớn rau dứa, Khương Gia Minh mỗi ngày muốn đưa đồ ăn, mặt khác đều rất nhàn, mặt sau kho hàng đúng hạn kiến tạo. Ăn Tết tiền định có thể hoàn công. Đối với sinh hoạt, bọn họ càng nhiều một ít chờ mong. Nga, đúng rồi, hiện giờ vọng giang lâu đã không ở thỏa mãn này 50 cân lượng, nghe nói người đến người đi, sinh ý bạo. Lều, đặc biệt là thủy nấu lát thịt cùng cá hầm ớt quảng chịu đại chúng hoan nghênh liền không yêu ăn cay đều sẽ nếm thượng mấy khẩu. Bởi vậy, đại trưởng quầy cười ha hả đem lượng lập tức thêm tới rồi 200 cân, nghe nói có đôi khi còn chưa tất đủ dùng. Điểm này thực sự làm hai vợ chồng chấn động. Lâm Nguyễn Nguyễn có tự hỏi quá một cái huyện thành nhu cầu lượng, đặc biệt là ở một cái giàu có và đông đúc huyện thành, nhu cầu lượng cực kỳ khẳng định, chỉ là nhảy lên khu gian có chút đại, bất quá nàng vẫn là thực có thể nhìn đến như vậy tình hình. Chỉ có một chút là, đại trưởng quầy đã bắt đầu hướng bọn họ oán giật, khi nào có thể ra mặt khác đồ ăn phẩm, hắn đã gấp không chờ nổi tưởng cấp các khách nhân nếm thức ăn tươi. Đối với này đó, bọn họ hai vợ chồng cũng bất đắc dĩ, trong đất đồ ăn mới nảy mầm, còn cần mấy ngày. Bất quá, Lâm Uyển Uyển cảm thấy không thể đơn thuần dựa lều lớn rau dứa, nàng không gian rau dứa, vô luận là trong đất loại, vẫn là. Thu hoạch phóng một bên, đều đã xếp thành từng tòa tiểu đồi núi, là nên tiêu hóa một ít rớt, chờ đem cùng nhà cũ sự tình hoàn toàn giải quyết, nàng ở cùng Khương Gia Minh thẳng thắn việc này. Khương gia tông một nhà dù sao đã qua tới, cũng liền không tính toán giờ phút này trở về, tiếp được đi sự tình, lão tam gia còn cần bọn họ giúp đỡ, bọn họ vô phát phản bác lão tử làm sai sự, lại không đại biểu bọn họ không thể mặt trận thống nhất, ngăn cản sai lầm kéo dài. Trên thực tế, đại phòng cùng nhà cũ quan hệ đã sớm không có mặt ngoài duy trì bình thản, sớm tại bọn họ phân ra là lúc liền xuất hiện ngăn cách, chẳng qua việc này chỉ có đại phòng chính mình biết. Đối với hành sự càng ngày càng quá phận nhà cũ, bọn họ cũng bất quá là cái thứ hai tam phòng. Không có kỳ vọng, liền không có thất vọng, này sớm đã thành hai nhà người đối nhà cũ cái nhìn. Bởi vậy bọn họ càng muốn tương thân tương ái, cũng đặc biệt quý trọng này đoàn huynh đệ tình cảm, Lâm Uyển, Uyển cùng Tiếu Thị cũng nhạc tán này thành. Quả nhiên, Tiếu Thị cùng Lâm Uyển, Uyển chị em dâu hai người đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hai huynh đề hơn nữa mạnh đại thúc ở trong sân mới vừa đặt mua không lâu ghế đá ngồi nói chuyện phiếm. Nhà cũ người đột ngột xuất hiện. Tới gõ cửa vẫn là Khương Gia Huy. Hai anh em làm như hoàn toàn không biết đem người đón tiến vào. Sao vừa thấy đến mạnh đại phu cũng ở. Nhà cũ nhân thần sắc không biết thay đổi mây biến. Khương Lai Phúc. Thu sắc mặt, giả vờ kinh ngạc. Mạnh đại phu, ngươi cũng ở a là lão tam gia ai bị bệnh sao. Kỳ thật cũng là thật sự kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ có người ngoài ở, việc này liền không dễ làm chút. Khương lưu thị lúc này đây nhưng thật ra không nói chuyện, còn quản không cho Khương tuệ mẫn nói bậy, xem ra là thật sự đối việc hôn nhân này thực để bụng, chỉ là trong lòng khổ cũng liền nàng chính mình rõ ràng, muốn mắng nói nuốt không dưới cũng đến nuốt xuống. Mạnh đại thúc, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt ứng Khương lai like phúc một tiếng, không sinh bệnh, liền không thể xuyến môn làm khách. Này hai huynh đề mới vừa rồi không có cùng hắn nhắc tới, sợ cũng không biết người lúc này sẽ tới cửa, bất quá, đôi mắt liếc quá xa là vài vị, hắn trong lòng cũng có chút ý tưởng, đoán 8 không rời mới. Này, một câu nuốt khương lai phúc sắc mặt cực kỳ khó coi, lẽ ra đây là con của hắn ra, người ngoài nên cho hắn vài phần tốn. Trọng, chính là hiện tại liền nhi tử cũng chưa đi lên hỗ trợ. Lão đại, lão tam, ta trước mang theo tử ngôn trở về. Này cơm liền lưu đến lần sau Sau đó lớn tiếng một kêu Kêu lên hạ tử ngôn đi trước phòng bếp Cùng cô gái nói một chút thuận tiện lấy điểm ăn Đói bụng sự đại Việc này qua loa không được Phòng bếp gian chị em dâu hai người nghe bên ngoài Động tính nhìn nhau cười Lại có chút bất đắc dĩ Nhà cũ người tâm thật đúng là đại Nhớ thương tòa nhà không nói Vội Vàng thời gian này lại đây Sợ là còn nhớ thương này nơi này một bữa cơm đi Bất quá các nàng nhưng không có mời khách ăn cơm ý tưởng. Vừa lúc Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người tiến vào, hai người tính toán liền đem đã làm tốt đồ ăn toàn bộ trang hộp, làm Mạnh Đại Thúc mang về, đến nỗi bọn họ, muốn ăn vui sướng còn phải trước xử lý phiền toái. Tiếu thị cùng Lâm uyển uyển giống nhau, đối với nhà cũ người không có cảm tình, tương phản nàng còn nhiều một tia oán hận, việc này đến. Hồi tưởng khởi nàng nhập môn năm thứ nhất, cái kia cùng nàng vô duyên hài tử. Vẫn luôn là nàng mặt không đi đâu Nên đối mặt Trung Quy vẫn là đến đối mặt Hai người tắt nhà bếp liền ra tới Ăn ngon uống tốt không có Một chén trà nóng Lâm uyển uyển vẫn là không ngại cho bọn hắn uống cái no Hai người đi vào thời điểm Khương Lai Phúc đang cười Cùng Khương Gia Minh giới thiệu Đây là chấn trưởng phu nhân Tiêu phu nhân Còn có này một vị là chấn trưởng thiên kim Với tiểu Thư Chỉ vào tiến vào Lâm uyển uyển nói Tiêu phu nhân Với tiểu thư, đây là ta tam nhi tức phụ lâm thị, còn chưa từng gặp qua đi. Lâm uyển uyển nhìn lên, tức khắc vui vẻ, chấn trên ở mười mấy năm, trong nhà có chút địa vị nàng không sai biệt lắm gặp qua, vô luận là ở đâu loại cảnh tượng hạ, này đều tới đoạt tòa nhà tới, nàng không hảo hảo nói, đã có thể thực xin lỗi nàng hôm nay mục đích. Đối với tiếu thị chớp chớp mắt, một trận ý cười khuyên tiết mà ra, họ với sao? Đó, chính là với chấn trưởng. Nhưng đối, Tiêu thị không biết này tam để muội muốn làm gì, bất quá nhìn rất có ý tứ, an tính ngồi ở Khương gia tông bên người xem diễn. Tiêu thị mẹ con đắc ý một ngửa đầu, một chút đều không khiêm tốn. Tiêu phu nhân, ta có một vấn đề, không biết ngươi có hứng thú nghe một chút. Khương lai phúc thấy lâm thị như vậy không lớn không nhỏ, một cổ tử khí từ thượng đến hạ du đi toàn thân, lại nghĩ đến sách theo hai cái trang đồ ăn hộp ra tới mạnh đại. Phú Đối cái này tam nhi tức phụ phi thường không hài lòng, một chút mắt thấy kính đều không có, có chút âm hàn nói, lâm thị, không được vô lễ. Tiêu thị cười khuyên nhủ, lão ca ca, ta coi ngươi này tam nhi tức phụ nhưng thật ra cái lanh lợi, có cái gì vấn đề, ta nếu là biết, tất nhiên báo cho một vài. Tiêu thị thực thích loại này cao cao tại thượng, tùy ý xử trí người cảm giác, nề hà nàng chỉ là cái thiếp, ở trong phủ còn muốn xem người khác sắc mặt sinh hoạt đúng vậy vị này tiểu tẩu tử có vấn đề cứ việc hỏi rõ ràng là đối với khương lão bốn thẹn thùng khuôn mặt còn phải đối đại gia triển lãm vài phần hiền lương tới kiêu ngạo chi sắc mơ hồ có thể thấy được kỳ thật cũng không có gì vấn đề lớn chỉ là rất tò mò ba năm trước đây ta từng gặp qua với phu nhân vài lần ta nhớ rõ tựa hồ là họ lý tới không biết vị này với phu nhân a không đúng là tiêu phu nhân Ngài đây là, cô ý kéo trường âm, nàng trong lòng rõ ràng, với chấn trưởng tương đối hào sắc, bên trong phủ thê thiếp không ít, đều bị tiếng khen vi phu nhân, cũng thật thật sự với phu nhân lại chỉ có một, là lý thị, dứt lời, ở đây người sôi nổi biến sắc, nhà chính lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, lâm uyển uyển trên mặt cười lộ ra vài phần tà khí, thoải mái hào phóng nhìn chung quanh bốn phía, thưởng thức mọi người biểu tình, thật là thú vị. Sắc mặt nhất xuất sắc không gì hơn hai vị đương sự, có thân phận bị vạch trần trột ra, càng nhiều là bị giáp mặt và mặt tức giận cùng giữ tợn thái độ. Cao đường phía trên ngồi hai người, lão ra tử Khương Lai Phúc cùng Khương lưu thị thần sắc biến đổi ở biến, cuối cùng vẫn là nhặt lên một mặt không đạt đáy mắt ý cười. Khương ra rượu thần sắc để cho người kỳ quái, rõ ràng chính là cái cảm kích giả, lấy nàng quan sát, này hẳn là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Vì sao việc này? Khương gia tông cùng tiếu thị kinh ngạc hơi hơi há mồm việc này phát triển ra ngoài bọn. Họ dự kiến, nghĩ tới lão tam hai vợ chồng phải đối phó những người này, nhưng không nghĩ tới bên trong còn cất giấu như vậy nội tình. Thiếp, con vợ lẽ tiểu thư, có thể so bọn họ biết đến xuất nhập muốn lớn đi, cũng không biết Khương lão bốn chính mình biết cùng không, bằng không chuyện này sợ là có cái gì miêu nị ở bên trong. Khương gia minh biểu tình cùng là như thế. Hắn không phải ngốc tử, hiện tại càng sẽ không làm nhà cũ người tùy ý phí thời gian. Tức phụ nói tất nhiên là, Thật sự, năm đó nhạc phụ một nhà tuy là thương nhân chi thân, khá vậy là có cử nhân công danh trong người, đây là hắn trong lúc vô ý biết được. Huống chi nhạc mẫu là lúc ấy chi huyện Thiên Kim, tuy cũng là con vợ lẽ, lại là lấy con vợ cả nuôi lớn, tức phụ thân phận bái tại nơi đó, có chút của cải người cùng sự tự nhiên có biết một vài. Khương Gia Huy vẫn luôn chú ý mấy cái đương sự, tưởng đào ra chút cái gì tới, càng nhiều ôm đến là xem diễn thái độ, lão tứ không phải tưởng. Tưởng yêu cầu rất cao, còn tưởng rằng là cái gì thiên kim đại tiểu thư, không nghĩ tới là cái dạng này, trong mắt hiện lên mỉa mai. Phương Thị trên mặt khó nén cười nhạo chi sắc, cũng may chú ý người không nhiều lắm. Mặt khác hài tử bối, ở đây không thể nghi ngờ chỉ có nhị phòng hai vị, một cái không biết sự. Hảo với xem náo nhiệt, một cái khác tuy rằng che dấu thực hảo, vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được trào phúng thái độ, lâm uyển uyển an tính chờ vài vị đương sự lên tiếng. Trong lòng cảm thán, nhân sinh trăm thái, lơ đáng lộ ra một mặt, rất nhiều thời điểm có thể thấy được người này phẩm chất, lời này xác thật không sai, như vậy xem xuống dưới nhà cũ cũng liền khương tuệ mẫn đơn thuần như vậy một ít, đáng tiếc cũng là cái không bớt việc chủ A, sự tình bị đẩy ra. Hai lão tuy rằng hảo ngôn vài câu, lại cũng không có ngay từ đầu nhiệt tình, khương ra rượu trầm mặc không nói, những người khác càng không nghĩ lây dính này một thân tanh, bất quá nhị. Phòng người nhưng thật ra ra tới nói nói mấy câu, lời nói ý vị lệnh người cân nhắc. a Lâm uyển uyển trong lòng châm biếm, nhà cũ ở một đống yêu ma quỷ quái, các có các tính kế, chính là suốt giá vị kia còn thường thường tới cửa tống tiền, rõ ràng không thiếu bạc không ngứng ăn uống. Không nhắc tới tòa nhà sự, tiêu thị mẹ con liền sắc mặt khó coi chạy lấy người, đi phía trước còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển ngại nàng nhiều chuyện, tàn. Nhẫn lịch chi sắc hà không biết ở mưu hoa chút cái gì. Lúc này lâm uyển uyển cảm giác thật không tốt, nhà cũ người quả nhiên cùng nàng tưởng hướng, tới cửa một lần tổng hội lưu lại một ít tai hòa ngầm, cũng không biết khi nào sẽ bộc phát ra tới, đáng tiếc này sẽ nàng cũng vô tâm tình suy xét việc này. Khương Lai Phúc trực tiếp ở nhà nàng lấy nàng khai đao, thanh âm tàn nhẫn lịch. Lâm Thị, ngươi liền như vậy không thể gặp nhà cũ người hào, nghĩ mọi cách phải đối phó nhà cũ. Khương Lưu Thị trực tiếp liền nhào lên đi cào Lâm Uyển Uyển mặt, một chút đều không thủ hạ lưu tình. Khương Tuệ Mẫn thấy thế cũng cùng nhào lên tiến đến, nàng đã sớm không quen nhìn Lâm Thị hồi lâu. Khương Gia Minh động thân tre ở Lâm Uyển Uyển trước người. Bị cào vừa vặn, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị thấy tình huống không đúng, lập tức đi lên kéo người, người khác ổn ngồi một bên, cho là xem diễn. Lâm uyển uyển đứng ở Khương Gia Minh phía sau, không biết nên hình dung như Thế nào tâm tình của mình, cái này ngu ngốc, kia hai cái người đàn bà đanh đá nơi nào có thể thương đến nàng, lời nói là nói như vậy, trong lòng lại đau khẩn, cũng thật phần cảm động, nàng tưởng nàng hẳn là cũng yêu người nam nhân này đi, như vậy tưởng tượng. Mơ hồ tâm tựa hồ định rồi xuống dưới, đang xem đến Khương Gia Minh sắc mặt mang huyết chảo ấn sau, một cổ tức giận đột nhiên sinh ra, này quả thực chính là kẻ thù, nàng sẽ không lại làm những người này làm càn, một cái. Lắc mình tiến lên, bang, vang rội một cái bàn tay tiếng vang lên, sở hữu động tác nháy mắt dừng lại, Khương tuệ mẫn che lại bị đánh má phải, đau muốn mệnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn lâm uyển uyển tiện nhân này nàng dám đôi mắt nháy mắt sung huyết nổi điên dường như sông lên tựa hồ muốn cùng lâm uyển uyển đánh cái ngươi chết ta sống khương lưu thị thấy lão khuê nữ bị đánh kia còn phải trực tiếp chơi bát đem ma trưởng duỗi hướng lâm uyển uyển bất tử không bỏ qua đáng tiếc bị lâm uyển uyển một cái lắc mình tránh thoát khương lưu thị cùng khương tuệ mẫn bởi vì dùng sức quá mánh ở một đám người hút không khí trong tiếng đồng thời phát gục trên mặt đất cũng không phải lâm uyển uyển không nghĩ đánh Khương Lưu Thị nói đến cùng là trưởng bối, muốn đoạn quan hệ cũng không thể chính mình đối lý, có ngại nhà mình thanh danh, đến nỗi Khương Tuệ Mẫn bất quá cô em chồng một cái, đối tẩu tử bất kính, sửa chữa lại như thế nào, ai có thể tìm ra sai lầm tới. Nhìn trước mắt trường hợp, mọi người trợn mắt há hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy hài kịch tính chuyển biến. Giải quyết trên mặt đất nằm bò hai cái, Lâm uyển uyển trực tiếp khinh thường nhìn phía trên Khương Lai Phúc. Chào Phung nói, lão gia tử, mọi việc có cái độ, lẽ ra chúng ta tam phòng lúc trước là mình không rời nhà, hứa hẹn mỗi năm nên hiếu kính không phải ít, chúng ta làm chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhưng ngươi như vậy ở trong nhà người, khác khoa tay múa chân, chẳng lẽ không mất làm một cái trưởng bối phong phạm sao? Hôm nay, ta đảo tưởng thay ta nam nhân hỏi một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao, hoặc là nói là ngươi muốn làm sao? Khương Lai Phúc chưa từng có gặp qua tưởng Lâm Thị như vậy tràn ngập hàng khí hai mắt, nhìn đến hắn có chút kinh hãi. Khương Lai Phúc không có mở miệng, Lâm Uyển Uyển có tiếp tục nói, đừng nói không thể gặp các ngươi hảo. A, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta tam phòng. Rốt cuộc tới treo chọc qua các ngươi cái gì, một hai phải lần lượt tới cửa khi dễ người, chẳng lẽ chúng ta mệnh liền như vậy tiện sao? Các ngươi hại ta ba lần còn chưa đủ sao? Khương Gia Minh ở một bên nghe, khóe mắt có nước mắt lưu lại, đúng vậy, tức phụ thiếu chút nữa vài lần mất mạng, nhưng bọn họ đâu, ngay cả một tia hối hận đều không có, hiện giờ ly đến xa như vậy, còn không chịu buông tha hắn, như vậy người nhà không cần cũng thế. Khương Gia Minh thần sắc kiên định, nói, cha, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi, về sau, chúng ta cũng đừng ở lui tới, ngươi coi như không có ta đứa con trai này nên còn chúng ta một nhà đều còn, không nợ, các ngươi liền buông tha chúng ta đi. Lão Tam, ngươi, đây là tương lai phúc không nghĩ tới. Hắn biết Lão Tam hai vợ chồng nói đều là tình hình thực tế, thả hắn đều là ngầm đồng ý, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới Lão Tam sẽ tránh thoát hắn khống chế. Trên mặt đất khương Lưu Thị nhanh nhẹn bò dậy, nhìn một cái, ta sinh chính là cái cái gì nhi tử, thấy cha mẹ đều từ bỏ, sớm biết rằng là hôm nay như vậy. Còn không bằng lúc trước liền đem ngươi cấp bóp chết, tỉnh ngươi hiện tại cưới cái đòi nợ sao sao loạn cái này ra, nói liền phải cào Khương gia minh mặt. Không nhận chúng ta cũng có thể, vậy các ngươi liền từ cái này tòa nhà đi ra ngoài, hiện tại Khương gia minh nơi nào còn sẽ ngoan ngoan nhập người khi dễ, đối Khương lưu thị mẫu tử tình cảm, sớm tại phân ra. Trước đã bị cái này lão bà tử lăn lộn không còn một mảnh, hiện giờ nhưng thật ra giải thoát rồi, không sai. Chuyện này đè ở hắn trong lòng hồi lâu, vẫn luôn đều ở do dự chung, nói ra ngược lại cả người đều nhẹ nhàng không ít, có lẽ hắn sớm nên làm như vậy, làm tức phụ hải tử đi theo hắn bị liên lụy lâu như vậy, hắn mỗi khi nghĩ đến trong lòng liền không phải tư vị, bị ái này chiếm cứ. Lâm uyển uyển không thể nghi ngờ là kinh ngạc, việc này bọn họ hai không có liên hệ quá. Nàng không nghĩ tới Khương Gia Minh liền nói như vậy ra tới, như vậy cũng tốt, không cần lãng phí miệng lưỡi. Khương Lưu Thị tuyệt chiêu bất ngờ, làm Khương Gia Minh ngữ khí càng vì lạnh lẽo. Các ngươi đi thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Cuối cùng, Khương Lưu Thị là bị giá đi, Khương Lai Phúc sắc mặt so hầm cầu còn muốn sú. Tiễn đi nhà cũ người, Khương Gia Tông một nhà cũng không có trở về xem náo nhiệt. Qua hôm nay, bọn họ đối nhà cũ người càng là muốn kính nhi viễn. Chi, mấy người sôi nổi nằm liệt ngồi ở ghế trên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau rốt cuộc có thể sống yên ổn, Khương gia tông có lý chính thân phận đè nặng, nhà cũ người cũng phiên không dậy nổi sóng to tới. Bỗng nhiên có chút đã đói bụng, Lâm Uyển Uyển sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, bất đắc dĩ bĩu môi, nhà cũ người gần nhất liền trì hoãn bọn họ ăn cơm thời gian, hiện giờ đều là buổi chiều 2, 3 điểm bộ dáng, ba cái hài tử phòng trừng đã đói trước ngược dán phía sau lưng. Chính như vậy nghĩ, trong phòng liền vang lên cu cu cú, tiếng kêu Nguyên lai like là bụng phát ra tiếng vang, có từng người thanh âm, bắt đầu có chút ngượng ngùng sau lại phát hiện mọi người đều giống nhau, chợt bật cười, đảo qua nhà cũ lưu lại buồn bực chi khí. Lúc này, vẫn luôn đái ở tây phòng Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết cũng xuất hiện ở nhà chính, mặt sau đi theo chính là đại chất nữ Khương Chi Nhá. Mới đầu, bọn họ bị dặn dò đái ở tây trong phòng, không có gì sự, tình liền không cần ra tới tỉnh bị nhà cũ người ta nói ba đạo bốn khi dễ đi Khương lão gia tử sẽ không làm cái gì có Khương lưu thị mẹ con ở hệ số an toàn liền không cần quá thấp liền giống như mới vừa rồi Khương gia minh cùng Lâm uyển uyển gặp những cái đó Lâm uyển uyển tuy rằng không có chuyện nhưng Khương gia minh lại là thật đánh thật bị cào chảy gia tử Khương liên giác cùng Khương liên khuyết nhìn đến Khương gia minh trên mặt mang huyết thương xem đến trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh Mới vừa rồi bọn họ ở tây trong phòng liền nghe được tiếng vang, biết Khương lưu thị kia lão bà tử lại ở khi dễ cha mẹ, nhìn không được muốn chạy đi ra ngoài, là đại đường tỷ Khương chi nhá ngăn cản bọn họ, đồng thời có nhớ tới cha mẹ nhóm nói qua nói, chính là nhìn xuống, cho nên lúc này đôi mắt vẫn là hồng hồng. Lâm Uyển Uyển nhìn đến Khương Gia Minh trên mặt thương cùng bọn nhỏ biểu tình, ám đạo chính mình tâm thật đại, thế nhưng nhất thời đã quên. Cái này cha... Vì thế khiến cho đại tẩu tiếu thị đi trước phòng bếp, đại tẩu, cơm chưa chúng ta liền đơn giản điểm, ta dẫn hắn đi xử lý hạ miệng vết thương, phòng bếp liền trước giao cho ngươi, để muội yên tâm, mau chút đi thôi. Lão Tam thương nhìn có chút nhìn thấy ghê người, khương lưu thị này lão bà tử xuống tay thật tàn nhẫn, đúng vậy, mau mang lão Tam qua đi xử lý, phòng bếp có các ngươi đại ca giúp đỡ các ngươi đại tẩu, cứ việc yên tâm, sợ lâm uyển uyển không yên. Tâm, Khương Gia Tông cố ý cường điệu một câu, ở nhà việc này hắn cũng không thiếu làm, tuy nói cơ bản không dùng được hắn, bất quá hắn vẫn là rất thích cùng nhà mình tức phụ đơn độc đãi ở bên nhau làm việc, hắc hắc. Đúng vậy, đúng vậy, tam bá nương, còn có ta hỗ trợ đâu. Khương Chi Nhá cũng không rơi sau đi phía trước tế, không nghĩ tới Khương Gia Tông nghe được lời này trong lòng có bao nhiêu biệt nữ, này khuê nữ sao lão vướng bận đâu. Vậy phiền Toái đại ca đại tẩu, còn... Có tiểu nhá, lời này là Khương Gia Minh nói, khẽ động miệng vết thương có vẻ có chút xấu xấu. Trở lại đông phòng, Lâm uyển uyển nhân cơ hội từ không gian lấy linh suối nước, dùng để cấp Khương Gia Minh rửa sạch lưỡng đạo miệng vết thương, một đạo bên phải biên lông mày phía trên hoành, còn có một đạo bên trái gương mặt dự, có chút trường, bất quá cũng may chỉ là phá điểm ra, cũng không thâm, chính là có huyết nhìn khủng bố. Dĩ, tức phụ, này thủy sát ở khẩu tử thượng, Được. Hồ không đau ai, đây là cái gì thủy? Khương Gia Minh biểu tình nhìn cẩn thận cho hắn chảy ra khẩu tức phụ, rất là hưởng thụ, đương nhiên này đến xem nhẹ mới vừa rồi hắn dứt lời về sau, tức phụ cố ý thật mạnh xả một chút, vẫn là rất đau đến. Cái này sao? Cái này là đặc hiệu nước thuốc, nhàn rỗi thời điểm chế, hiệu quả còn khá tốt. Nhìn miệng vết thương nhanh chóng nói lấp, Lâm Uyển Uyển khẳng định nói, Khương Gia Minh tò mò nói này nhìn giống như thủy ta có thể nghe nghe sao nặc có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương hảo hảo nghe tuy rằng hắn nghe thấy không được đây là cái gì nhưng là nghe làm người thực thoải mái cảm giác hơn nữa hắn cảm giác miệng vết thương đã không đau quả nhiên hiệu quả thực hảo hắn tức phụ chính là lợi hại Khương liên giác cùng Khương liên khuyết đứng ở đông cửa phòng khẩu thấy bọn họ cha không có gì sự tình nhanh như chớp chạy ra phòng bếp hỗ trợ Tuy rằng bọn họ phòng thả không ít thức ăn, chỉ là lúc ấy, bọn họ chỉ lo chú ý nhà chính tình huống, nơi nào còn nhớ do những cái đó, cho nên hiện tại bụng đồng dạng đói hoa hoa kêu. Tiếu thị ở phòng bếp thấy hai cái cháu trai chạy vào hỗ trợ, cười tấm của bọn họ đi chơi, trong phòng bếp có nàng cùng khuê nữ là đủ rồi, dù sao chỉ là đơn giản nấu một đốn, lúc trước thiết hảo không xào đều còn đặt ở tủ bát, cho nên thực đỡ tốn công sức. Chính là nàng nam nhân Khương Gia Tông vẫn luôn dính vào nàng bên cạnh, nhóm lửa không cần phải hắn. Mặt khác cũng không có gì sự tình, chính là đuổi không đi, buồn bực đồng thời trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ ngọt. Khương chi nhá ở đối diện nhìn cười không ngừng, nàng cha cũng thật là đủ rồi, làm cho nàng lớn như vậy cái khuê nữ mặt, còn như vậy dính nàng nương, nàng nhìn đều ngượng ngùng. Bị tấm cổ đi ra ngoài Khương liên giác cùng Khương liên khuyết không có gì ý tưởng. Phòng bếp người sát thật đủ, bọn họ tế ngược lại chiếm địa phương, tả nhìn xem tả nhìn xem, cuối cùng đêm. Tầm mắt chuyển rời đến sân bên ngoài trâu ngựa trên người, khuôn mặt nhỏ vui tươi hơn hở chạy tơi uy bọn họ ăn cỏ nói chuyện phiếm. Nhìn các ngươi ăn thật tốt, ta cũng giống như ăn A, ta cũng là bụng hảo đói, nhân tiện sờ sờ bụng. Ca, ca nếu không chúng ta đi tây phòng ăn ngon đi, trong mắt tặc hề hề chuyển. Đột nhiên nhớ tới trên bàn phóng, bọn họ chính là một ngủ đều không có ăn đâu. Khương liên giác nhíu mày, khuyên, không được, chúng ta không thể cóng đại đường. Tỷ ăn mảnh, hơn nữa cơm thực mau liền làm tốt. Hảo đi, cơm chưa quá trễ, chỉ là đơn giản đối phó qua đi. Khương gia tông một nhà cũng không có vội vã trở về. Đơn giản thương lượng buổi tối làm một đốn bữa tiệc lớn tới tế điện ngũ tạng lục phủ. Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị là ăn nhịp với nhau. Hai nhà nữ nhân đều như vậy cao hứng, bọn nhỏ cũng cùng hướng tới, hai huynh đệ cũng liền không đi phá hư bọn họ hảo tâm tình. Bữa tiệc lớn thiếu thì sao được đâu? Vì thế, Khương ra, Minh lôi kéo hắn đại ca đi mặt sau trên núi đi săn đi, thuật tiện đào chút bấy dập, có thể di giật đãi lao. Đào bấy dập đồng thời, Khương gia Minh trong đầu hiện lên thượng một lần lợn dừng sự kiện, cộng lại có thể nhiều đào chút bấy dập. Dự phòng lợn rừng linh tinh mãnh thú đột nhiên xâm nhập. Khương gia tông nghe để để như vậy vừa nói, tự nhiên là cử đôi tay tán thành, lợn rừng chính là rất nguy hiểm. Thượng một lần hắn nghe liền kinh hồn táng đảm, còn hảo hai cái tiểu cháu. Trai không có chuyện, vì thế, này hai người một hơi đào không ít bấy dập. Đương nhiên, sơn như vậy đại, bọn họ tưởng một chút đào xong, quả thực chính là mơ mộng háo huyền, không nghĩ tới này đó bấy dập đào tác dụng không lớn. Bởi vì manh bảo đã sớm kinh sợ quá trong núi manh thú, cái nào lá gan phì dám cùng trong núi đại vương đối thượng, cũng chính là một ít vô hại tiểu động vật thường xuống dưới đi bộ. Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị cùng với ba cái hải tử cũng không biết nói. Bọn họ ở bận việc cái gì, chỉ biết bọn họ đi săn thú cấp buổi tối thêm cơm, mà bọn họ còn lại là từ Lâm uyển uyển mang theo đi đi thông mạnh đại thúc ra tiểu rừng trúc, nàng chính là nhớ thương măng hồi lâu, bất quá bị Tiếu Thị phản đối. Nói Tiểu Trúc Tử không thể ăn, khuyên can mãi mới làm Tiếu Thị đồng ý hơn nữa một đạo qua đi, Khương Chi nhá là nửa tin nửa ngờ, liền hai cái nhi tử hoàn toàn tin tưởng lâm uyển uyển, cái này làm cho nàng thật phần cảm động, không hổ là nàng Hảo nhi tử, dược lưu sư đồ hai người không biết như thế nào liền chú ý tới Tiểu Dừng Trúc động tính, theo lại đây, cũng gia nhập đào măng hàng ngũ, cả buổi chiều, một đám người đều ở khai quật có cái gì ăn. Vì buổi tối sắp đã đến bữa tiệc lớn làm chuẩn bị, cái này buổi chiều, bọn họ thu hoạch pha phong, đi trên núi săn thú hai huynh đệ có thể nói là thắng lợi trở về, trừ bỏ bình thường ngẫu nhiên có thể bắt đến gà thỏ ngoại, còn gặp gỡ choi choi sơn dương, ngây ngốc hướng. Bấy dập toàn hưu bào, cái này, nhưng đem bọn họ hai cấp cao hứng hỏng rồi, thôn người giống nhau không săn thú. Tuyệt đại bộ phận là đến từ đối núi lớn chỗ sâu trong kính sợ cùng đối manh thú sợ hãi, huyết giáo huấn đối hậu đại nhóm ảnh hưởng quá sâu. Cho nên chính là lại khát vọng ăn thịt, các thôn dân cũng bất quá là ở sơn dễ hiểu an toàn địa phương đào thượng mấy cái bấy dập, sau đó chờ con mồi thượng câu, mà như vậy phương pháp, lúc đầu có lẽ còn có như vậy điểm thu. Hoặc, nhưng tới rồi mặt sau cũng chỉ có thể xem vận khí, rốt của các con vật cũng không ngốt, rất xa. Hai người trên tay sách không ít con mỗi, mặt sau tựa hồ còn đi theo cái gì, cũng may nơi này không có người ngoài, này nếu là bị trong thôn người nhìn đến, không chứng nhất lên cái gì song gió tới, rốt cuộc một ngụm thịt đối trong thôn mọi người tới nói đều là quý giá đồ vật. Bên này thu hoạch đại, bên kia nữ nhân bọn nhỏ thu hoạch cũng không nhỏ, trừ bỏ đào tràn đầy hai, sọt măng ngoại, còn ngoài ý muốn bắt được một con tiểu lợn rừng không biết là tụt lại phía sau vẫn là từ bên kia vụt ra tới, dù sao mọi người đều thực hưng phấn. Lâm Uyển Uyển thấy mọi người vui vẻ, mang cười trên mặt hiện lên một tia đắc ý, đây chính là nàng hồ khẩu đoạt thực trộm cấp rời đi ra tới, nhớ tới manh bảo kia vẻ mặt không tha bộ dáng, nàng liền buồn bực sắc mặt quất thẳng tới. Dù sao, hôm nay được đến như vậy lệnh người vui sướng kết quả, Lâm Uyển Uyển cảm thấy nên hảo hảo ăn một đốn chúc mừng ba cái hài tử còn cố ý trưng cầu đến lâm uyển uyển đồng ý dùng bọn họ đặc chế cung đánh một đông lớn chim sẻ hảo gia hỏa, đếm đếm hơn hai mươi vẫn còn không ngừng dẫn theo chính mình lao động thành quả ba cái hài tử miễn bản có bao nhiêu cao hứng lâm uyển uyển mấy người trước một bước khương gia minh huynh đệ về đến nhà mạnh đại thúc mang theo hắn tiểu đồ để trở về thu dược liệu thuật tiện vơ vét chút lâm uyển uyển yêu cầu dược liệu mang lại đây ở trong sân lột măng thời điểm Chị em dâu hai người còn ở suy đoán săn thú hai người sẽ mang cái gì thứ tốt trở về. Tam để muội ngươi nói này hai anh em đến bây giờ còn không có trở về, không phải là bắt được đến so tiểu lợn rừng lớn hơn nữa ra hỏa đi. Tiếu thị ẩn ẩn có chút chờ đợi, hôm nay vận khí không tồi, tin tưởng bọn họ khẳng định cũng có không nhỏ thu hoạch, đồng thời cũng lo lắng bọn họ gặp phải cái gì nguy hiểm. Cái này ta cũng nói không chừng, hẳn là sẽ không quá kém. Nói thật, có lần trước manh bảo như vậy chấn động nhiếm, Lâm Uyển Uyển cảm thấy tính nguy hiểm hẳn là không lớn, đại gia hỏa xuất hiện tỷ lệ cơ hồ rất thấp, chảo chỉ gà hoặc là con thỏ gì đó vẫn là dễ dàng, dù sao cũng là mùa đông, trên núi nếu là không ăn, núi sâu có manh thú, tiểu động vật khẳng định đến hướng dưới chân núi chạy. Xem ra hôm nay ta phải buông ra cái bụng tới ăn. Khương Chi nhã nói xong còn hì hì cười, lột măng động tác không? Ngừng! ta cũng muốn buông ra cái bụng ăn đại đường tỷ ta nói cho ngươi nghe cái kia chim sẻ nhỏ tạc lên ăn rất ngon khương liên khuyết tựa hồ còn ở dư vị lúc trước ăn tạc chim sẻ tư vị cười đôi mắt mị thành một đạo tuyến lắc đầu bãi não bộ dáng thật là đáng yêu khương liên giác làm kaka tuy rằng thực nhận đồng hắn đê đê nói lại vẫn là nhìn không được chừng hắn một cái tâm nói ngươi ngày đó không buông ra cái bụng ăn chính trò chuyện hai huynh đệ liền xuất hiện ở một đống lột măng đám người trong tầm mắt, nhìn thu hoạch thật đúng là không nhỏ, ba con gà rừng, hai chỉ thỏ hoang, một người dắt một cây dây thừng, mặt sau kéo nhưng không phải tiểu sơn dương cùng một con ngốc hiêu bào. Đừng nói ba cái hài tử tò mò chạy tơi nhìn, chính là Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị đều nhìn không được buông trong tay măng, cũng qua đi vừa thấy đến tột cùng. Cha, đại bá, các ngươi thật là lợi hại a Khương Liên khuyết hào không keo kiệt tán dương bọn, Họ, cũng tò mò đi sờ sờ tiểu sơn dương dâu. Cha, đại bá, ta có thể sờ sờ sao? Khương liên giác đôi mắt lóe sáng người quang mang, tràn đầy sùng bái chi tình cùng tò mò. Khương chi nhã không nói gì, ánh mắt lại cùng hai cái đề đề là giống nhau. Bị như vậy sùng bái, vẫn là chính mình hài tử, hai cái nam nhân tin tưởng bành trướng. Sờ đi, cẩn thận một chút. Cha, nó có dâu ai? Khương liên khuyết kỳ quái nói một cổ hương vị sông vào mũi lại có chút ghét bỏ nhảy khai hương vị hảo khó nghe khương liên giác cùng khương chi nhã sở chính là mặt khác một con ngốc hiêu bào tràn đầy thật cẩn thận cao hứng chiếm đa số đó là sơn dương khẳng định có tanh vị lâm uyển uyển ở phía sau buồn cười nói kỳ thật nàng cũng không thích nghe cái này hương vị cảm giác tanh vị so mặt khác còn muốn tới trọng chính là ngăn không được nàng thích ăn thịt dê xuyến gì đó Ăn vẫn là rất có hương vị, không chỉ có ôn bổ, hơn nữa mỹ dung dưỡng nhan, chính là nữ tính. Tốt nhất đồ bổ chi nhất, có gà thỏ, sơn dương, ngốc hiêu bào, còn có tiểu lợn rừng nhiều như vậy thịt loại, đêm đó thượng rốt cuộc muốn ăn cái gì đâu. Một bên bởi vì có Lâm uyển uyển nói qua heo sữa nướng, cho nên một đám đều nhớ thương, ngược lại đối tiểu sơn dương cùng ngốc hiêu bào không có như vậy đại hương thú, bên kia thật vất vả bắt được đến hai chỉ đại gia hỏa khẳng định là muốn đem chính mình thành quả thắng lợi cho đại gia nếm thức ăn tươi, nhưng là nếu là đều làm, kia khẳng định liền ăn không hết, cho nên đại gia ý kiến sinh ra khác nhau, nhất thời tranh chấp không dưới. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, vẫn là mạnh đại thúc thầy trò lại đây cấp làm cái quyết định. Heo sữa nướng cứ theo lẽ thường, tiểu sơn dương cùng ngốc hiêu bào hai người tuyển một, cuối cùng tuyển ngốc hiêu bào. Tiểu Sơn Dương liền cùng châu ngựa dưỡng ở bên nhau, mặt khác gà thỏ liền xem tình huống làm, đại gia không ý kiến, xử lý sự tình liền giao cho hai cái. Nam nhân tới làm, Lâm uyển uyển thống kê một chút, buổi tối tổng cộng 9 người ăn cơm, trừ bỏ nguyên bản tính toán làm heo sữa nướng cùng một đạo yêm chế quá đại xương cốt hầm măng che ngoại, còn có một đạo vọng giang lâu bán nhất lửa nóng đồ ăn thủy nấu lát thịt, hươu bảo thịt nàng chưa làm qua, liền định vì thịt kho tàu. Mặt khác liền xem trường thi phát huy, chỉ là xử lý mấy thứ này liền hoa không ít thời gian, cho nên chờ ăn cơm thời điểm, thiên đã đen tuyền, ánh trăng cũng quải lão cao, cũng may cơm chưa ăn vãn, bất quá ai đến bây giờ cũng đói không sai biệt lắm, bởi vì là lần đầu tiên ăn heo sữa nướng, đương nhiên Lâm Uyển Uyển ngoại trừ, người khác chính là khen không dứt miệng, sôi nổi đều nói tốt ăn, một đám ăn bóng nhảy, ngược lại thịt kho tàu hươu bảo thịt bị vắng vẻ. Bất quá cũng bị tiêu hóa không ít, cuối cùng đều ăn no căng đi. Lúc này đây không có rượu trợ hứng, cho nên không có xuất hiện say rượu chơi rượu điên người xuất hiện. Bất quá cái này điểm đều mau đến nửa đêm, cũng không thích hợp đi đêm lộ, cho nên vô luận là Mạnh Đại Thúc thầy trò hai người, vẫn là Khương Gia Tông một nhà đều bị giữ lại. Hạ tử ngôn thục môn thục hộ đi theo Khương liên giác huynh đề hai đi đồ vật, hai gian xương phòng vừa lúc phân cho Mạnh Đại Thúc cùng Khương Gia Tông tam khẩu trụ. Ban đêm, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển ngủ ở đông trong phòng nhỏ giọng nói chuyện, có nói tới nhà cũ sự, đối với việc này, Lâm Uyển Uyển không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe Khương Gia Minh ở bên cạnh nói, nói đã từng phát sinh quá những cái đó sự, còn nhắc tới chính mình trong lòng ấy náy chi tình, hiện giờ xem như hoàn toàn buông. Như thế, Lâm Uyển Uyển liền yên tâm, chỉ là như có như không tiếng thở dài. Vẫn là thuyết minh Khương gia minh nội tâm cũng không có hắn nói như vậy bình tĩnh. Lâm uyển uyển cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Từ viện ngoại lều nhiều một con tiểu sơn dương sau. Khương Liên khuyết liền có chút ghét bỏ hướng lên trên thấu. Hắn thật sự nghe không trách kia cổ hương vị. Đương nhiên nuôi nấng sự tình vẫn là dừng ở bọn họ hai anh em trên người. Điểm này hắn không có bất luận cái gì câu oán hận. Chính là thường thường xem tiểu sơn dương không vừa mắt thôi. Đối với này Lâm uyển uyển chỉ có thể yên lặng đồng tình Tiểu Sơn Dương một phen, này tuyệt đối là vô tội bị liên lụy, bất quá nàng cũng không có giải cứu nó no tính toán, dù sao lại không có đã. Chịu ngược đãi, phòng trừng Tiểu Sơn Dương biết sẽ khóc, ta là đói không, nhưng ta thần kinh đã chịu ngược đãi. Bất quá, này đó đều không phải bọn họ chú ý trọng điểm, bởi vì lều lớn rau dưa, có đã có thể ăn, này cũng đắc ý với linh suối nước tác dụng không chỉ có ngắn lại rau dưa gieo trồng thời gian, còn cải tiến đồ ăn phẩm chất, Lâm Uyển Uyển tin tưởng này tất nhiên có thể đại bán. Mà này khoảng cách lều lớn rau dưa gieo xuống hạt giống bất quá 6 ngày thời gian, có lẽ ở trong không gian không tính cái gì, nhưng đặt ở hiện thế tuyệt đối là nghịch thiên. Nàng biết Khương Gia Minh có nghi hoặc, đôi mắt để lộ ra tới tin tức là sẽ không gạt người, tuy rằng hắn vẫn luôn không có mở miệng hỏi nàng. Lâm Uyển Uyển vẫn là quyết định muốn nói cho Khương Gia Minh, tự giải quyết nhà cũ kia sóng người sau, nàng suy xét sự tình, một trong số đó liền có quan hệ với nàng không gian bí mật, cũng chính là kia một chi hoa mai bí mật, đặc biệt là ở lều lớn rau. Dưa đã thành công dưới tình huống, nàng yêu cầu đem đại lượng rau dưa ra bên ngoài rời đi, có lẽ mới đầu sẽ không phát hiện cái gì, có thể sau đâu, tổng không thể vẫn luôn gạt, chỉ cần giải quyết bên trong vấn đề. Nàng có thể yên tâm lớn mật thao tác, cũng không cần sợ sự tình tiết lộ ra tới, người khác cũng sẽ không biết lều lớn bí mật, chờ lều lớn rau dưa đi lên quỹ đạo, khi đó nàng cũng không cần mạo hiểm làm như vậy. Nói thật ra là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là nửa thật nửa giả nàng có thể suy xét, vì thế lâm uyển uyển tính toán buổi tối liền cùng Khương Gia Minh thẳng thắn việc này, cũng không biết hắn tiếp thu năng lực như thế nào, điểm này hắn vẫn là có chút lo lắng. Hôm nay như ý đồ ăn đã đưa đi vọng giang lâu, Lâm uyển uyển cũng không tính toán Khương Gia Minh lại đi một chuyến, đơn giản liền đuổi ngày mai, trước tiểu lấy một ít làm như hàng mẫu, cụ thể công việc còn phải cùng vọng giang lâu đại trưởng quầy thương lượng quá. Xem về sau là cái gì tính toán. Thừa dịp hôm nay giữa trưa là Khương Gia Minh xuống bếp, Lâm uyển uyển mang theo hai cái nhi tử đi rừng đào đi bộ đi. Cây đào Lâm tuy rằng vẫn là khô một mọc lan tràn, Nhưng nhìn chính là hướng từ trước nhiều chút sinh cơ, tuy nói lúc trước cũng không có tử tuyệt, bất quá này đã bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, xem ra linh suối nước quả thực có cây khô gặp mùa xuân chi hiệu quả. Nương, này đó thủ có phải hay không sống? Khương Liên Giác kinh ngạc nhìn bốn phía cây đào, cảm giác cùng lần trước hảo không giống nhau, để nhất lại đây nơi này cho hắn một loại hảo không thoải mái cảm giác, mà lúc này đây cảm giác rõ ràng không giống nhau. Tuy rằng không thoải mái cảm giác vẫn là có, nương, ta nhìn đích xác so lần trước tưới nước thời điểm muốn hảo, đây là có chuyện gì a Khương Liên Khuyết cũng đồng dạng kỳ quái hỏi, càng có rất nhiều vui vẻ, lần trước bọn họ cứu vớt hành động quả nhiên hữu dụng, chỉ là giống như cứu vớt còn chưa đủ. ân cây đào sinh mệnh lực tăng mạnh, chiều nay tựa hồ không có gì sự tình, nếu không tiếp tục cấp cây đào tới tưới nước, tiến hành lần thứ hai cứu vớt tốt không? Lâm Uyển Uyển cười tủm tìm đem tầm mắt từ quanh thân cây đào chuyển rời đến hai đứa nhỏ trên người, tuy rằng là cái hỏi câu, nhưng trong lòng đã có quyết định. Hảo A, Hảo A, Khương liên giác cùng Khương liên khuyết là cử đôi tay hoàn thành, bọn họ thực thích làm chuyện như vậy, tổng. Cảm thấy cứu vớt cây đào cùng mạnh ra ra cứu người là một cái lý, đều là chuyện tốt, giữa chưa bởi vì là Khương gia minh làm đồ ăn, tự nhiên so ra kém Lâm Uyển Uyển chủ nghệ. Cho nên mạnh đại thúc quang xem đồ ăn tạo hình liền có chút cao mày, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Mạnh đại thúc quan tâm hỏi, cô gái, hôm nay có phải hay không phát sinh chuyện gì? Bằng không như thế nào sẽ mất tiêu chuẩn, khẳng định là xảy ra chuyện gì? Cô gái tâm tình không tốt, kia. Này đồ ăn khẳng định cũng là có điểm kia gì, chỉ là này cũng quá kia gì. Khương Gia Minh khởi điểm còn có chút nghi hoặc nhìn về phía mạnh đại thúc. Sau đó đem ánh mắt di đến nhà mình tức phụ trên người, xem biểu tình rõ ràng cũng là đang hỏi xảy ra chuyện gì. Trong lòng đi yên lặng tưởng, bọn họ vẫn luôn đều ở nhà, tức phụ có chuyện gì, mà hắn ly tức phụ như vậy gần. Thế nhưng một chút cũng không biết, này làm nam nhân, hắn có phải hay không có điểm thất bại? Lâm uyển uyển Đầu tiên là một đốn, kỳ quái nhìn gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nàng một đám người, có chút không thể hiểu được. Hôm nay chuyện gì đều không có a, còn có Khương Gia Minh, ngươi không phải biết đến sao? Còn có hai cái tiểu nhân, các ngươi nhưng không đồng nhất thẳng ở ta bên người sao? Ta có chuyện gì, các ngươi sẽ không biết. Chỉ một lát sau, Lâm Uyển Uyển vừa vặn liếc đến mạnh đại thúc gắp đồ ăn để vào miệng, sau đó chợt lóe mà qua cứng đờ, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Phòng. Chừng mạnh đại thúc cho rằng đây là nàng làm đồ ăn, có thật tiêu chuẩn. Sau đó nghĩ lầm nàng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tâm tình Ai? Lâm uyển uyển có chút bất đắc dĩ Kỳ thật Khương Gia Minh làm đồ ăn vẫn là có thể nhập khẩu So với kia nhị phòng phương thị cũng không biết nói muốn tốt hơn nhiều ít Chỉ tiếc mạnh đại thúc ngài lão nhân ra miệng quá điêu Chính là lời này làm nàng nói như thế nào Tổng không thể nói thẳng đây là Khương Gia Minh làm mạnh đại thúc đại khái Có thể tạm chấp nhận rốt cuộc hắn vẫn là tạm chấp nhận quá trình hắn hắc ám liệu lý, đối với Khương Gia Minh làm, tuyệt đối có thể nuốt xuống, cái này nàng dám cam đoan. Chỉ là, thốt ra lời này, Khương Gia Minh chẳng phải sẽ biết, đến nhiều đã kích một người nam nhân lòng tự trọng cùng tin tưởng, nàng cảm thấy chính mình vẫn là uyển chuyển nói tốt. Mấy người thấy Lâm Uyển uyển chậm chạp không mở miệng, thật đúng là cho rằng ra chuyện gì, bắt đầu sốt ruột. Ngạch. Lâm Uyển uyển cũng không nghĩ tình huống như thế, nàng bất quá chính là mạch não nhiều xoay vài cái, nhưng thật ra làm cho bọn họ lo lắng, mỉm cười mở miệng, mạnh đại thúc, nào có cái gì sự, ta này không phải ở suy xét cấp cây đào tưới nước sự tình sao? Cây đào, ngươi nói không phải là bên dòng suối kia một mảnh đi, dừng một chút lại tiếp tục nói, cô gái, việc này ngươi vẫn là không vội sống, những cái đó cây đào đều khô như vậy. Trở thành củi đốt còn kém không nhiều lắm Hắn làm một chút đều không xem trọng việc này Bên kia cây đào lâm hắn lại không phải chưa tiến vào quá Đều thành kia phó tính tình Trừ phi thần tiên kia cái gì cây khô gặp mùa xuân chi thuật còn kém không nhiều lắm Mạnh đại thúc yên tâm đi Ta liền thử xem Không chuẩn liền thành đâu Lâm uyển uyển không dám đem nói quá vẹn toàn Sợ mạnh đại thúc hoài nghi Cũng đúng Không được ngươi cũng đừng bận việc Sau đó lại cao mày gấp một khác bàn đồ ăn, quả nhiên hương vị, vẫn là giống nhau kém. Khương Gia Minh nghe là cây đào lâm sự liền yên lòng, chuyện này tức phụ hài tử ở bận việc, tuy rằng hắn cũng giống nhau không xem trọng, lại cũng không có ngăn cản bọn họ nhiệt tình, yêu cầu nói, hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Sau đó, lời này một ngữ thành sấm, buổi chiều liền lập tức dùng đến hắn. Ân, đại thúc, ta đã biết. Sau đó dường như không có việc gì gấp một đũa đồ ăn để vào miệng, nhai nhai, hương vị so trước kia khá hơn nhiều. Tướng công, ngươi đồ, ăn làm chính là càng ngày càng tốt. Khen ngợi xong rồi, trộm nhìn mắt Mạnh Đại Thúc biểu tình, trong lòng vụng trộm nhạc, quá hảo chơi có hay không. Mạnh Đại Thúc vừa nghe, mới biết được là Khương Gia Minh làm đồ ăn, thực trị trọng chuyện là lại gấp một đũa, đứng ở nam nhân cùng nam nhân góc độ bình luận nói. Sắc thật không tồi so với ta làm hảo lâm uyển uyển nghe mạnh đại thúc như vậy vừa nói âm thầm ở trong lòng bổ sung nói này không thể so a một cái là bình thường đồ ăn một cái là hắc ám liệu lý đại thúc ngươi ra mặt thật hậu mạnh đại thúc tựa hồ cảm giác được lâm uyển uyển cười nhạo hung hăng chừng mắt nhìn lâm uyển uyển liếc mắt một cái khương gia minh vẻ mặt không thể hiểu được hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào Ăn xong cơm chứa, Mạnh Đại Thúc đi phía trước còn không quên chừng giống nhau Lâm uyển uyển hắn liền biết, loại này bí mật không thể làm người biết, xem cô nàng này khoe khoang bộ dáng hắn giống như đánh người. Mạnh Đại Thúc cũng liền như vậy tưởng tượng, cũng không có trả giá thực tế hành động, nói giỡn, cùng một cái tiểu bối so đo, quá có thất hắn thần y thân phận, Khương Gia Minh có chút không rõ hỏi Lâm uyển uyển tức phụ, hôm nay Mạnh Đại Thúc là chuyện như thế nào? cảm giác hai người bọn họ có tiểu bí mật hắn lại không biết trong lòng thực khó chịu a không có gì mạnh đại thúc hắn là hâm mộ ngươi chủ nghệ a khương gia minh kinh ngạc hé miệng vì cái gì nha về sau ngươi liền sẽ hiểu lâm uyển uyển vỗ vỗ khương gia minh cánh tay vòng cố ý vị cười khương gia minh sửng sốt chào chào cái ót hiểu gì nhưng hắn vẫn là không biết là chuyện gì xảy ra tức phụ này không phải ở lừa dối hắn sao, sự ở đâu tưởng cái gì đâu, còn nhanh điểm lại đây giúp ta múc nước, Lâm Uyển Uyển một bên đem trong phòng bếp phóng không thùng gỗ khuôn vác ra tới, một bên không quên chỉ huy Khương Gia Minh, Nga, ta tới, Khương Gia, Minh bước nhanh đi hướng bên cạnh giếng, vén lên tay áo trực tiếp lấy thùng hướng giếng ném đi, nhắc tới chính là mãn đương đương một thùng, nhà bọn họ giếng thực mãn, Không cần mượn dùng ngoại vật liền có thể nhẹ nhàng đánh tới thủy. Dùng lâu như vậy cũng không gặp nước cạn đi xuống. Tựa hồ như thế nào đều dùng không xong dường như. Ẩn ẩn có một cổ thuộc về nước sơn tuyển ngọt thanh. Khương Gia Minh nói qua, giếng này thủy là hắn uống qua tốt nhất uống. Nói thật ra, Lâm uyển uyển trong lòng tự nhiên là tò mò. Nàng cảm thấy này mười có tám chín là sơn tuyển chi thủy chảy tới chân núi. Sau đó thấm vào mặt đất. Ngày rộng tháng dài liền hình thành hiện giờ ngọt thanh nước giếng, hơn nữa đối thân thể cũng có hữu ích. Chẳng qua, Lâm uyển uyển đã thói quen ở dùng để uống trong nước trộn lẫn nhập linh suối nước, linh thủy bản thân hiệu quả đã sớm che cái, hoặc là nói hai người kết hợp, hiệu quả càng sâu, trộn lẫn nhập đồng dạng lượng, nàng rõ ràng cảm. Giác so ở tại thôn Tây Khương gia nhà cũ muốn hảo, nơi này tuyệt đối coi như là này đào lâm thôn phúc duyên nơi, Lâm uyển uyển như thế nghĩ đến. Hai đứa nhỏ đã ngồi ở xe bò thượng, thùng gỗ trang thủy quá nặng, là lòng có dư mà lực không đủ, bởi vậy chỉ có thể chờ bọn họ cha mẹ để thủy thượng xe bò, sau đó mang theo bọn họ đi cấp cây đào tưới. Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, Khương Gia Minh lại là cái cường tráng hán, mấy thùng nước với hắn mà nói bất quá là. Chút lòng thành, động tác nhanh nhẹn múc nước trang xe, Lâm Uyển Uyển nhìn hổ thẹn không bằng. Tức phụ, người trước thượng xe bò đi. Dư lại hai số nước ta nhắc tới là được. Một bên thúc dục Lâm Uyển Uyển thượng xe bò, một bên lại nhanh chóng xoay người đi để dư lại. Ai? Lâm Uyển Uyển cũng không cùng Khương Gia Minh đi tranh luận đề thủy vấn đề, tự giác bò lên trên xe bò, ngồi ở đằng trước, hai đứa nhỏ thoáng di động vị trí, ngồi ở không tốt địa phương. Nương, ngươi nói cây đào thật sự có thể sống lại sao? Khương Liên Giác quan tâm hỏi. Hôm nay mạnh ra ra nói cho hắn bát nước lạnh, không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, nhi tử, có chúng ta người một nhà như vậy tỉ mỉ chiếu cố, khẳng định sẽ sống lại. Cây đào trải qua thượng một lần tưới, sinh mệnh lực bắt đầu biến cường. Lúc này đây nàng nhiều trộn lẫn, dư lại liền xem cây đào tự thân. Nàng không nghĩ quá mức rõ ràng, tin tưởng trong nhà thủ công những người đó sẽ giúp bọn hắn chứng. Kiến, chờ năm sau lại đến một lần mãnh liêu còn sợ không thể gặp đào hoa thịnh cảnh. Kaka, nương nói có thể sống vậy khẳng định có thể sống. Khương liên khuyết là con mẹ nó trung thực tiểu fans, chỉ cần là hắn nương, cái gì đều không phải vấn đề. Lâm uyển uyển cười không hề ra tiếng. Nếu là nàng biết tiểu nhi tự ý nghĩ trong lòng sợ là muốn cười khổ không được, nàng cũng không phải là vạn năng. Khương gia minh gia tới vừa vặn rõ ràng nghe được nương ba người đối thoại, không đành lòng nói toà. Trong đất việc làm lâu rồi, nhiều ít vẫn là hiểu biết, cho nên hắn không ôm cái gì hy vọng. Đương nhiên, sống là tốt nhất. Ngồi xong, Khương Gia Minh nhảy lên xe bò, không nhanh không chậm vội vàng, lộ không xa, không vài bước liền tới rồi. Một nhà bốn người phân công minh xác, hai cái tiểu nhân cùng nhau tưới một mảnh nhỏ, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh cắt một khối. Lâm uyển uyển tốc độ không chậm, Khương Gia Minh tốc độ càng mau, thấy thủy. Mau không đủ, hắn liền lập tức đi bổ thượng, cứ như vậy đến thiên mau hắc, đã rót một nửa bộ dáng, dư lại chỉ có thể chờ ngày mai dối dánh lại tưới nước. Đối phó xong bữa tối sau, đông phòng ngọn đèn dầu chậm chạp không có tắt, lâm uyển uyển lôi kéo Khương Gia Minh ngồi ở thiêu nhiệt trên giường đất. Tướng công, trước đừng ngủ, ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói. Không có do dự, nhìn mắt Khương Gia Minh nghi hoặc sắc mặt tiếp tục nói, còn nhớ rõ ta trên người cái kia hoa mai ấn ký sao? Khương gia minh gật đầu, tức phụ, làm sao vậy? Cái kia hoa mai ấn ký kỳ thật là một kiện bảo vật, là một kiện phù hợp thân thể cùng linh hồn pháp khí, đồng dạng cũng là chứa đựng đồ vật bảo bối, cùng loại với kho hàng, ta nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch đi. Trong lòng nói, như vậy biên thật sự hảo sao? Mạch não vừa chuyển, nàng vốn dĩ liền không phải bản tôn, làm không hảo nàng chân tướng. Việc này còn tìm Ngọc Tác đi chứng thực một chút. Tức, phụ, phù hợp thân thể cùng linh hồn pháp khí. Đó có phải hay không nói không có cái này pháp khí ngươi liền sẽ rời đi? Khẩn trương hỏi, có phải hay không bảo vật hắn không quan tâm? Hắn để ý chính là tức phụ. Nhìn Khương Gia Minh vẻ mặt quan tâm bộ dáng Lâm uyển uyển cảm thấy chính mình vẫn là trước nói Minh một chút hảo. Tỉnh đợi chút tiến vào không gian đánh sâu vào quá lớn, Khương Gia Minh chịu không nổi. Tuy rằng hắn chú ý trọng điểm cùng nàng muốn nói trọng điểm không? Giống nhau, không có việc gì, thời gian lâu rồi sẽ chậm rãi phù hợp. Chỉ cần hảo hảo tu dưỡng là được, ân chỉ cần không cần tái xuất hiện nhà cũ như vậy sự tình. Kia hai lần thiếu chút nữa liền, câu nói kế tiếp nàng không có tiếp tục nói tiếp. Nàng thừa nhận nàng là cô ý nói như vậy, nhưng là nàng thật sự không nghĩ ở cùng nhà cũ liên lụy không rõ. Nàng cũng là sợ Khương Gia Minh đến lúc đó sẽ mềm lòng. Khương Gia Minh sắc mặt rất khó xem thực phức tạp, theo sau lại thay đổi vì thật sâu tự trách cùng đau lòng. Lâm Uyển Uyển có chút hơi xấu hổ, nàng tựa hồ có chút nói qua, bất quá nàng không cho rằng lời này liền không nên nói. Nhà cũ người chính là đoạn tuyệt quan hệ, chưa chắc liền sẽ không ở bọn họ trước mặt nhảy đát. Đây cũng là để ngừa vạn nhất. Duỗi tay cầm Khương Gia Minh tay, ôn nhu nói, đều đi qua, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao? Khương Gia Minh phản cầm lâm Uyển Uyển tay, tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối với. Ngươi, đối bọn nhỏ, những người đó, chúng ta không để ý tới chính là, về sau cũng sẽ không lui tới. Khương Gia Minh tựa hồ xác định vững chắc tâm, nếu chặt đứt vậy đoạn sạch sẽ. Ân, không nói cái này, liền nói nói ta tưởng cùng ngươi nói sự tình đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết vài thứ kia bị ta giấu ở chỗ nào rồi sao? Ta đây liền mang ngươi vào xem, bất quá có một chuyện ta phải nói cho, ngươi vô luận ở bên trong nhìn đến cái gì, hoặc là nghe được cái gì đều không. Cần sợ hãi, có vấn đề liền trực tiếp hỏi ta, ngươi tức phụ hôm nay biết gì nói hết. Nàng trước tiên cùng manh bảo cùng ngọc tác chào hỏi qua, nghĩ đến sẽ không hù dọa Khương Gia Minh. Khương Gia Tông trực tiếp kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới thật đúng là có thể tiến người, lúc ấy hắn cũng chính là như vậy một ảo tưởng. Ai biết thế nhưng mộng tưởng trở thành sự thật, không được hắn đến nói cho tức phụ, về sau không có phương tiện dẫn hắn qua khứ, liền trực tiếp đem hắn. Tàng tới đó mặt, cũng không biết nơi đó mặt là bộ dáng gì, có thể hay không là đen như mực một mảnh. Liền ở Khương Gia Minh miên man suy nghĩ thời điểm, Lâm uyển uyển đã mang theo hắn tiến vào không gian, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người đi. Khương Gia Minh nhìn chầm chầm như hoa cảnh sắc, nói lắp nói không lời nói tới. Này này, này thật là tức phụ nói cái kia cùng loại với kho hàng địa phương, cao sơn lưu thủy phòng ốc, liếc mắt một cái nhìn lại tràn, đầy hoa màu, có hắn gặp qua, chưa thấy qua, còn có rất rất nhiều hắn không quen biết đồ vật, hắn thấy được, nơi xa còn có cái mục trường, bên trong có không ít gà thỏ, dương đàn, tiểu lợn rừng đàn từ từ, này quả thực là đào lâm thôn không thể so địa phương. Lâm uyển uyển cũng mặc kệ trợn mắt há hốt mồm nhìn chằm chằm các nơi phát ngốc Khương Gia Minh, chờ hắn bình tĩnh lại liền hảo, lặng lặng đứng ở Khương Gia Minh phía sau, cắn một cái hồng hồng đại quả táo, cũng không biết là khi nào lấy ở trên tay, cũng không biết là qua bao lâu, Khương Gia Minh rốt cuộc có chút bình tĩnh trở lại, này chỉ chính là hắn mặt bộ biểu tình, hắn nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh, bất quá cũng so mới vừa tiến vào thời điểm muốn khá hơn nhiều tức phụ này thật là ngươi nói cái kia cùng loại với kho hàng địa phương sao? cẩn thận nghe thanh âm còn có chút run lên. ân đúng vậy. chẳng qua này không phải một cái bình thường kho hàng, nó là một cái đại hình không gian có thể cư trú phóng đồ vật, còn có thể trồng trọt dưỡng gia súc, hơn nữa tuyệt đối an toàn. thật thần kỳ. tức phụ ngươi cầm trên tay cái kia là cái gì? kinh ngạc nhìn còn ở cán ăn lâm uyển uyển. Đây là thời điểm thời điểm xuất hiện ở tức phụ trên tay, hắn như thế nào đều không có phát giác. Lâm uyển uyển nhất tay thượng trái cây, ngươi nói chính là cái này sao, là ăn trái cây a kêu quả xoài. Đây chính là nàng trong lúc vô ý ở biệt thự phát hiện, không nghĩ. Tới còn có quả xoài loại này trái cây ở, có lẽ là nàng đã quên, có lẽ là những người khác đặt ở nàng biệt thự, mà nàng không biết thôi, dù sao là tiện nghi hiện giờ nàng đây là nhóm đầu tiên không gian xuất phẩm quả xoài có thể so trên thị trường những cái đó muốn ăn ngon nhiều nơi xa ở biệt thự trên ban công nằm bò manh bảo nhìn chằm chằm khương gia minh cùng lâm uyển uyển mơ hồ nghe được lâm uyển uyển nói có chút đắc ý hừ hừ nói đây chính là bùn đại vương chăm vội bên trong bớt thời giờ cấp uyển uyển đưa đi lâm uyển uyển tuy rằng có chú ý tới nơi xa manh bảo ánh mắt chẳng qua nàng không biết manh bảo suy nghĩ cái gì bằng không nhất định phải hào hảo phản bác một fan kia chỉ tham ăn lão hổ, cái gì kêu trăm vội bên trong rút cạn người lão nhân gia trừ bỏ ăn ăn ngủ ngủ còn có mặt khác chuyện gì sao, còn có cái gì thời điểm cùng Ngọc Tác đại gia một cái tính tình, một cái tự xưng buồn đại gia, một cái tự xưng buồn đại vương, thật là hảo. Đang đối một đôi, Khương Gia Minh nhìn chằm chằm quả xoài, không biết suy nghĩ cái gì, khiến cho Lâm Uyển Uyển đều ngượng ngùng tiếp tục há khẩu cắn. Ngươi muốn ăn sao? Vương đã bị nàng ăn một nửa quả xoài, có chút không tha. Ân nhìn đến trước mặt quả xoài, ma xui quỷ khiến liền cắn đi xuống, Lâm Uyển Uyển tức khắc thân mình cứng đờ, trong lòng họ hét, đại ca, đây là ta cắn quá a, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Khương Gia Minh tựa hồ cũng chú ý tới tức phụ thần sắc, lược. Hiện vô tội nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, không phải ngươi hỏi ta có muốn ăn hay không sao? Lâm Uyển Uyển buồn bực, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi muốn ăn ta có thể cho ngươi lấy mặt khác, Hà tất nhớ thương ta bàn chung trái cây, cúi đầu trong nháy mắt vừa vặn bỏ qua Khương Gia Minh trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Khương Gia Minh kỳ thật chính là cố ý, hắn chính là đột nhiên rất muốn nhìn xem tức phụ sẽ là cái gì biểu tình, hơn nữa tức phụ ăn qua quả xoài, hương vị. Thật không sai, hắn hảo tưởng lại cắn một ngụm, như vậy nghĩ, hắn liền lại lần nữa cắn ở lâm uyển uyển ở vào chỉ độn trung tới không vội thu hồi quả xoài lần này lâm uyển uyển nhưng không có sai quá khương gia minh một cái chớp mắt chi gian biểu tình nha thằng nhãi này khi nào biến thành này phó tính tình không phải là cấp đổi linh hồn đi khương gia minh tướng công tiểu tâm kêu lên tưởng nghiệm chứng một chút thật giả tức phụ làm sao vậy này quả xoài thật ngọt còn không quên để quả xoài ngạnh nga nga, không có việc gì, muốn ăn quả xoài, ta mang ngươi đi vườn trái cây chích đi. Vừa đi một bên chú ý Khương Gia Minh, từ mới vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy hắn quái quái, nói không nên lời là tình huống như thế nào. Khương Gia Minh cùng đột nhiên thông suốt dường như, thực hưởng thụ nàng tức phụ nhìn chăm chú ánh mắt, tức phụ có thể đem như vậy quan trọng bí mật nói cho hắn, khẳng định là yên tâm hắn, đem hắn trở thành rất quan trọng. Người tới xem hắn cảm thấy chỉ cần lại xử một phen kính khẳng định là có thể ôm đến tức phụ về, cho nên hắn muốn chủ động xuất kích mới là. mặt sau lâm uyển uyển liền không đương một chuyện, khương gia minh cũng khôi phục bình thường. bất quá trong lòng chủ ý lại là không có biến. nếu là lâm uyển uyển biết nàng lần này thẳng thắn, sẽ tạo thành khương gia minh mỗi ngày mặt dày vô sỉ toàn nàng ổ chăn, đánh chết nàng cũng sẽ không nói cho khương gia minh. đương nhiên đây là lời phía sau mang theo Khương Gia Minh đại khái đi đi hỏi gì đáp nấy trừ bỏ những cái đó nàng cũng không biết nàng không có nói hôm nay Ngọc Tác an tính không có ra tiếng tuy rằng ngày hôm qua nàng có trước tiên báo cho cũng không biết ra hỏa này có phải hay không ở chơi tiểu tính tình bất quá cũng hảo khiến cho Khương Gia Minh chậm giải thích ứng đi nàng chính là có mục đích không gian thăng cấp thế ở phải làm nhưng chỉ bằng nàng sức của một người cũng không biết muốn tới năm nào Mã Nguyệt cho nên mang lên cái Khương Gia Minh tuyệt đối là làm nhiều công ít tin tưởng Ngọc tác thực mau liền sẽ tiếp thú Khương Gia Minh cho nó mang đi chỗ tốt manh bảo cũng chỉ là tạm thời không xuất hiện, lớn như vậy một con lão hổ còn không đem Khương Gia Minh cấp dòa đến, tuy nói mặt sau khẳng định sẽ biết, nhưng nàng hôm nay đã giải thích đủ nhiều, còn lại liền từ từ tới, dù sao nhật tử còn trường, biệt thự bên trong Lâm uyển uyển cũng không có mang Khương Gia Minh tiến vào Bên trong có quá nhiều ngươi bí mật nàng không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản xả cái dối. Khương Gia Minh cũng tin là thật, chưa từng có nhiều tự hỏi. Ra không gian, Khương Gia Minh cảm giác còn có chút không chân thật. Tức phụ, ta vừa mới nhìn đến chính là thật vậy chăng? Lâm uyển uyển gật đầu, nếu không ta lại mang ngươi đi vào xem một cái, vậy không cần. Khương Gia Minh lắc đầu, tức phụ, nếu không ngươi véo ta một chút thử xem. Như vậy tương đối chân thật, Lâm uyển uyển vô ngữ xem xét mắt Khương Gia Minh, đi vào xem một cái không phải có thể chứng minh, một hai phải tìm tội chịu làm gì, không khách khí hung hăng khắp Khương Gia Minh đùi một phen. a đừng nhìn Lâm uyển uyển nhược không trải qua phong bộ dáng sư lực cũng không nhỏ, lại là luyện võ, tự nhiên biết nơi nào là đau nhất, Khương Gia Minh hét thảm một tiếng, sợ tới mức vừa muốn ngủ Khương liên khuyết một cái run run, thiếu chút nữa từ. Trên giường lăn xuống đi, Khương liên giác cũng xoa đôi mắt nghi hoặc đứng dậy. Hai đứa nhỏ đơn giản khoát thân quần áo, hướng tới kêu thẳng thiết địa điểm tìm kiếm, kia nhưng còn không phải là đông trong phòng bọn họ cha phát ra thanh âm, không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy đèn còn sáng lên, càng là nghi hoặc. Hai người chạy đến đông cửa phòng khẩu vội vàng chụp đánh môn, vội vàng kêu lên, cha nương, Khương gia minh nghi hoặc nhìn mắt lâm huyển huyển, sau đó chịu đựng. đau Đi tư có chút kỳ quái đi mở cửa, xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Uyển ghét bỏ trắng liếc mắt một cái Khương Gia Minh cái ót, thầm nghĩ, khẳng định là bị người kia thanh kêu thảm thiết cấp sợ tới mức, mau tiến vào đi, như vậy lánh cũng không nhiều lắm xuyên chút quần áo. Hai người khó hiểu nhìn nhà mình cha mẹ, có chút sợ không được đầu óc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cũng không gặp xảy ra chuyện gì a, không đúng, bọn họ cha đi tư như thế nào có điểm kỳ quái, lẫn nhau Nhìn thoáng qua không có lên tiếng, lập tức chạy đến lâm uyển uyển trước mặt, từ trên xuống dưới cấp kiểm tra một lần. Nương không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nương, vừa mới làm sao vậy? Khương liên giác hỏi. Không có gì, các ngươi cha không cẩn thận đụng vào chân. Sau đó cười như không cười nhìn mắt ngồi xuống Khương Gia Minh, vừa vặn thoáng nhìn hắn ủy khuất thần sắc. Hai người, Nga. Một tiếng, nhìn về phía Khương Gia Minh, cha... Ngươi còn hảo đi. Không có việc gì. Cái này làm cho hắn nói như vậy à. Tức phụ quá xấu rồi. Nương, ngươi không có việc gì liền hảo. Sau đó một đám trực tiếp cùng Lâm uyển uyển nói chuyện phiếm đi. Đến nỗi Khương Gia Minh liền lời nói đều cắm không thượng. Quả thực là một vạn điểm thương tổn có hay không. Dù sao còn không có thoát y ngủ. Hai người liền cùng đưa hai cái nhi tử đi tây phòng. Đối với mới vừa rồi nhiễu dân sự tình. Tự giác không nên đều làm một phen kiểm điểm. Khương Gia Minh chân đau cũng chỉ là nhất thời, này một chút tuy nói còn có một ít đau, cũng không ảnh hưởng hắn đi đường, hắn dám khẳng định tức phụ tuyệt đối là cố ý. Giàn xếp hảo hai cái nhi tử, lâm Uyển Uyển chế nhạo nhìn Khương Gia Minh, tướng công, ngươi mới vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, vừa đi một bên còn không quên treo gheo Khương Gia Minh, Khương Gia Minh là có khổ nói không nên lời, Tổng không thể nói tức phụ là cố ý, mà hắn lại không am hiểu phản bác tức phụ, lấy tức phụ năng lực, 10 cái. Hắn đứng ở chỗ này cũng chưa dùng, chỉ có thể giữ yên lặng về phòng nằm đi. Khương Gia Minh không nói lời nào, nàng tự giác mất mặt, phô hảo chăn liền cởi quần áo nằm hảo. Hiện tại nàng đã không có lúc trước như vậy xấu hổ, khả năng đây là cái gọi là tập mãi thành thói quen đi. Nên nói sự tình vẫn là phải công đạo Khương Gia Minh một tiếng, tướng công, Ngày mai bắt đầu ngươi liền cùng ta Cùng nhau xử lý mới vừa rồi Ta mang ngươi đi địa phương thu hoạch đi Ân, Khương gia, Minh một thanh ứng đến Tức phụ Có một việc sự tình ta không nghĩ ra Mới vừa rồi chúng ta ở bên trong Ít nhất đãi ban ngày bộ dáng, Vì sao ta vừa mới thấy bên ngoài ánh trăng Cảm giác canh giờ không khớp Đây là chuyện gì xảy ra Ta đã quên nói cho ngươi Kia địa phương là vĩnh hằng ban ngày Không có thời tiết biến hóa bên trong canh giờ có thể như vậy tơi tính toán, ngươi ở bên trong đãi một ngày, ở bên ngoài bất quá là qua một canh giờ, bên trong thời gian là bị phóng đại, đây là pháp khí cũng là thần tiên bảo bối, nói như vậy ngươi có thể lý giải sao? Trong bóng đêm, Khương Gia Minh trọng mắt hơi đổi, nguyên lai like là cái dạng này, thần tiên bảo bối quả nhiên là thần kỳ. ân ngủ đi, ngày mai còn muốn đi vọng giang lâu nói sự, chúng ta đến dưỡng hảo tinh thần. Nói, Lâm Uyển Uyển liền nhắm mắt lại, hôm nay nàng sát thật có chút mệt mỏi. Một lát sau, Khương Gia Minh nhẹ giọng kêu gọi nói, tức phụ, tức phụ, kêu hai tiếng thấy không? Có phản ứng, nghĩ thầm, tức phụ khẳng định là ngủ rồi, trộm đem đệm chăn hướng bên cạnh Di Di, xử hai người dựa vào so từ trước càng gần, sau đó mang theo sung sướng tươi cười an tâm đi vào giấc ngủ. Lâm Uyển Uyển ngủ không hề phòng bị. Đại khái không nghĩ tới Khương Gia Minh sẽ như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, tuy rằng loại sự tình này hắn gần đây không thiếu làm, bất quá cũng không có như vậy quá Phật, chỉ kém một chút liền phải chui vào nàng trong ổ chăn đi. Chờ tỉnh lại thời điểm Khương Gia Minh lại sớm rời giường, bởi vậy không có làm Lâm Uyển Uyển bắt lấy đuôi cáo. Lúc này đây, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển không có mang theo hai cái nhi tử đi, ăn xong cơm sáng liền đưa bọn họ giao cùng Mạnh Đại Thúc chiếu cố. Hai vợ chồng trực tiếp dọn thượng 200 cân như ý đồ ăn Lại đi lều lớn hạ cắt các 20 cân cải thịa cùng hoa hoa đồ ăn Tuy rằng nơi này cũng có cải thìa tồn tại Cũng may mùa đông cơ bản không người chồng trọt. Đặt ở vọng giang lâu khẳng định có nhu cầu Hoa hoa đồ ăn chiều dài chút giống cải trắng Cái đầu lại muốn tiểu thượng rất nhiều Quan trọng là nơi này còn không có Hoàn toàn có thể làm tân chủng loại xuất hiện Lại xưng với nàng trong tay nắm thực đơn tuyệt đối không cần sầu doanh số. Mặt khác rau dưa nàng trước không tính toán ra tay, mọi việc tuần tự tiệm tiến hảo, hơn nữa mỗi dạng rau dưa sinh trưởng chu kỳ không giống nhau, thả trên tay nàng hơn phân nửa đều là này trên. Thị trường không có, cho người khác xuyến khẩu khí cơ hội, cũng vừa lúc chậm rãi mở ra nàng rau dưa thị trường. Đi huyện thành đi chính là phía đông, từ lều lớn trích rau dưa cũng thật phần phương tiện, xong rồi có thể trực tiếp từ đông sườn nhóm đi ra ngoài ngồi ở trên xe ngựa, Lâm Uyển Uyển cảm thán, hay còn nhớ rõ nàng lần trước đi huyện thành vẫn là dùng xe bò thay đi bộ, hiện giờ đã là xe ngựa, lại vẫn như cũ ngăn không được vào đông rét lạnh, không khỏi nắm thật chặt quần áo. Tướng công, ngươi lạnh không? Nàng tưởng nàng này xem như biết rõ cố hỏi đi, nàng đãi ở bên trong còn lạnh thành như vậy, huống chi là bên ngoài. Khương Gia Minh không có trả lời, Lâm Uyển Uyển tưởng hắn đại khái là không có nghe thấy đi. Đồng thời tự hỏi nàng có phải hay không nên đi mua mấy cái ấm lò sửa tay bị, vừa lúc áp dụng với loại này thời tiết đi ra ngoài, lại nghĩ đến tướng công không cần ngày ngày đi đưa hóa nên thật tốt, kia liền không cần chịu này. Phân đến xương rét lạnh, sau đó lại tự riêu ném đầu, nàng suy nghĩ cái gì đâu, vốn định cùng Khương Gia Minh đổi lái xe, ai ngờ hắn lăng là không chịu đồng ý, lâm uyển uyển cũng không có cách nào, chỉ có thể từ hắn đi, tới rồi vọng giang lâu. Lâm Uyển Uyển bỏ xuống xe ngựa, nhìn cái mũi gương mặt đỏ lên Khương Gia Minh, thân mình còn có chút có vẻ run rẩy, có chút đau lòng cầm hắn tay, dùng sức thế hắn xoa xoa tay. Lần đầu tiên tiếp đái Lâm Uyển Uyển bọn họ vị kia tiểu nhị, vừa vặn đi tới cửa, nhìn đến hình bóng quen thuộc lập tức liền đi ra phía trước. Khương Đại ca, ngươi đã đến rồi. Ân. Khương Gia Minh theo bản năng ứng đến, người còn đắm chìm ở vừa mới vui sướng chung. Lâm Uyển Uyển ở Tiểu Nhị ra tiếng thời điểm, lập tức buông ra Khương Gia Minh tay, có chút ngượng ngùng liếc mắt Tiểu Nhị, nàng còn nhớ rõ người này. Xem ra Khương Gia Minh trong khoảng thời gian này nhưng thật ra không thiếu cùng hắn tiếp xúc, rõ ràng hỗn tương đối thục. Tiểu Nhị tên là Giang Kiệt, nhìn đến Lâm Uyển Uyển chỉ là cung kính kêu một tiếng Khương Phu nhân. Cái này làm cho Lâm Uyển Uyển có chút kỳ quái, ấn hắn kêu Khương Gia Minh đại ca tới xem. Không phải nên xưng hô nàng vì tẩu tử tương đối thỏa thiết Lâm uyển uyển cũng không có tại đây Phương diện nhiều làm tự hỏi Trong xe ngựa như ý đồ ăn liền bị cái kia Kêu Giang Kiệt tiểu nhị gọi người dọn đi xuống Dư lại đồ ăn đặt ở sọt Từ Khương gia minh dẫn theo Ở Giang Kiệt dẫn dắt Xuống dưới đại trưởng quầy làm việc phòng Đại trưởng quầy Khương lão bản cùng hắn phu nhân đã tới Giang Kiệt xuất thanh nhắc nhở Sau đó liền tự giác lui ra ngoài đóng cửa lại Đại trưởng quầy, hai phu thê đồng thời mỉm cười hô, đại trưởng quầy tựa hô một chút cũng không kỳ quái ngẩn đầu xem bọn họ, nghĩ đến ở bọn họ vào cửa phía trước hắn liền biết bọn họ hai cái tới. Ngồi, đại trưởng quầy khách khí hô, còn tự mình cấp Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đổ ly trà. Hắn biết Khương phu nhân lại đây định là mang theo tin tức tốt lại đây, trong khoảng thời gian này công trạng bỗng nhiên bay lên, càng là đột phá hắn cho tới nay công trạng tối cao nhưng làm ở mặt khác trưởng quầy trước mặt không thiếu mặt dài, chủ tử đều đối hắn khen ngợi có thêm, cao hứng đồng thời càng thêm chờ mong cùng Khương gia hợp tác kế tiếp phát triển. Lâm Uyển Uyển đương nhiên có thể nhìn ra đại trưởng quầy kia phân cao hứng, xem ra sinh ý là thật sự không tồi. Vậy càng tốt nói, đại trưởng quầy, đây là ta cùng ngươi nói rau dưa, cải thì cùng hoa hoa đồ ăn, ngươi trước nhìn một cái thế nào. Lâm Uyển Uyển dùng chính là khẳng định ngữ khí nàng đối nàng sản xuất rau dưa chính là tin tưởng mười phần. Khương Gia Minh nghe Lâm Uyển Uyển nói, trực tiếp liền từng người cầm chút ra tới. Đại trưởng quầy thấy cải thìa xanh tươi ư át, nhìn không được liếm liếm không tồn tại khẩu khí. Bao lâu không có nhìn đến như vậy nội cải thìa vẫn là tại. Như vậy cái mùa đông ngấm lại đều kích động, đến nỗi cái kia hoa hoa đồ ăn hắn nhìn giống hầm gửi cải trắng, chỉ là cái này đầu không khỏi quá nhỏ điểm bất quá nghĩ đến oa hoa hai chữ cũng liền thoải mái. Đối với Lâm Uyển Uyển không chút nào để ý lại tặng hắn vài món thức ăn phổ, đại trưởng quầy là lại cảm kích lại không nghĩ bạc đãi bọn hắn hai vợ chồng, cũng là bị bọn họ đại phòng hào khí cấp cảm động, chính là phải cho bọn họ thêm tiền. Lâm Uyển Uyển không có đáp ứng, thêm. Tiền sự tình đến mặt sau luôn là sẽ cao không tốt, còn không biết ổn định hai nhà quan hệ, nhân cơ hội đem mặt khác ra đơn tử đều lấy ra tới. Nếu như vậy, kia cải thịa liền ấn 20 văn, hoa hoa đồ ăn ấn 25 văn tới tính, mỗi ngày các cung cấp 100 cân. Đại trưởng quầy cũng không có ép giá, này đây hợp lý nhất giá cả thu mua. Đừng nhìn rau dưa so thịt còn quý, trên thực tế ở mùa đông có thể ăn đến rau dưa chính là thiên kim khó cầu, cũng liền bình thường dân chúng nhớ. Thương thịt, đem đồ ăn không làm cái gì, đối kẻ có tiền tới nói, theo đuổi không phải ấm no, hơn nữa mỹ vị. Bởi vì chỉ dẫn theo các 20 cân, dư lại 106 cân, đại trưởng quầy cũng ngượng ngùng làm Khương Gia Minh lại đi một chuyến, khiến cho Giang Kiệt đánh xe đi lấy, cũng cho là nhận lộ. Hắn nghĩ kỹ rồi, về sau khiến cho Giang Kiệt tới cửa đi lấy, cũng làm cho bọn họ có nhiều hơn thời gian gieo trồng ra càng nhiều đồ ăn phẩm tới, hơn nữa hắn còn có một việc muốn làm. Có này hai dạng khác biệt, đại trưởng quầy chờ mong rất sâu, trực tiếp hỏi. Còn có mặt khác rau dưa sao? Khương Gia Minh gật đầu nói, có là có, bất quá còn muốn chút thời gian, chờ trích trước tiên đưa tới cấp đại trưởng quầy nhìn. Hắn hiện tại cũng là phóng thông minh, bởi vì hắn trên người nhưng gánh vác bảo hộ tức phụ trọng trách. Hơn nữa tức phụ nói qua không thể một ngụm liền nuốt vào một con voi, tuy rằng hắn không biết voi là cái gì. Hảo hảo hảo, đại trưởng. Quầy liên tục ứng đến, thực trịnh trọng ra cửa khẩu tặng đưa bọn họ. Giang Kiệt đi theo Lâm Uyển Uyển bọn họ xe ngựa mặt sau, vốn dị muốn đi thêm đồ vật tâm tư lập tức nghỉ ngơi, hiện giờ mua bán mới là đầu một vị. Về đến nhà về sau, Lâm Uyển Uyển cũng không có làm Giang Kiệt đi theo bọn họ trực tiếp đi lều lớn ý tứ, mà là làm Khương Gia Minh bồi hắn ở nhà chính uống nước, về lều lớn rau dứa, nàng trước mắt còn không nghĩ làm người biết, hơn nữa nàng tính toán lấy không gian. Trước tiêu hao rớt, vậy càng không thể làm người đi theo bằng không nàng cùng Khương Gia Minh cũng sẽ không từ bên ngoài vòng một vòng lớn tử trở về. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh tầm mắt tương giao, liền lĩnh hội từng người ý tứ. Khương Gia Minh thực khách khí lôi kéo Giang Kiệt ngồi ở nhà chính, Giang huynh đệ uống trước ly trà nóng ấm áp thân mình. Giang Kiệt đang có chút run bần bật, nghe Khương Gia Minh như vậy vừa nói cũng không khách khí đồng ý tới. "Hảo, cảm." "Ơn Khương đại ca." Lâm Uyển Uyển thừa dịp này một chút khe hở, trực tiếp ra tiền viện muôn, lắc mình tiến vào không gian đem yêu cầu hai loại rau dưa đều trang hảo, sau đó ra tới đặt ở bên ngoài, chờ Giang Kiệt không sai biệt lắm uống xong một chén trà nóng, liền dọn hai đại sọt rau dưa tiến vào. Khương Gia Minh thấy thế, chạy nhanh đi lên tiếp nhận Lâm Uyển Uyển trong tay một đại sọt, còn có một sọt liền có Lâm Uyển Uyển dẫn theo. Giang Kiệt nhìn thấy có chút không cần ý tứ. Tiến lên đây. Chính là muốn để Lâm uyển uyển trong tay kia một sọt Sao có thể làm phu nhân tới Việc này trực tiếp kêu ta là được Vốn dĩ ta chính là kéo đồ ăn tới Lâm uyển uyển cũng liền tùy hắn đi Cẩn thận một chút Này tiểu tử nhưng thật ra cái không tồi Làm việc cũng viên lưu nhanh nhẹn Khó trách đại trưởng quầy làm hắn tới kéo đồ ăn Một ly trà công phu càng buồn không chậm trễ thời gian Thời tiết như vậy lánh Đối hợp tác phương tiểu nhị tự nhiên muốn khách khí Chút Lại lưu hắn uống lên ly nước ấm, còn ăn một chút Lâm Uyển Uyển làm được thức ăn, khen không dứt miệng, nhìn rất thú vị. Khương Gia Minh cảm giác được nhà mình tức phụ đang xem Giang Kiệt, có chút ủy khuất nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển, làm Lâm Uyển Uyển ra đầu tê dần, không hiểu Khương Gia Minh lại là cái tình huống như thế nào, nàng bất quá là nhìn mắt Giang Kiệt, chẳng lẽ nàng ghen không thành, kinh ngạc nhìn về phía Khương Gia Minh. Khương Gia Minh chỉ chiều Lâm Uyển Uyển hừ hừ hai tiếng, sau đó quay đầu đi, nhìn đến Lâm Uyển Uyển khóe miệng co thẳng tới, nhỏ giọng nỉ non nói, "Này Âu Trĩ hóa là ai a?" Cúi đầu ăn cái gì Giang Kiệt cũng không có chú ý tới hai người giao lưu, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cổ kỳ quái hương vị, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển, nhiên cũng không có nhìn ra cái gì tới, trong lòng buồn bực, là hắn cảm giác làm lỗi sao? "Khương đại ca, Khương phu nhân" Ta, cần phải trở về, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Trong lòng nghĩ, này sống tuy rằng lạnh điểm, bất quá có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật cũng đáng đến, bằng không hắn cũng sẽ không tìm được vọng giang lâu đi làm việc, nghĩ chính là ăn không đến, hắn cũng có thể nhìn thượng hai mắt. Lần này Khương Gia Minh không có lưu hắn, rốt cuộc đại gia từng người có việc, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn nhớ tới hôm qua không tưới chơi cây đào, kia chính là tức phụ cùng hai đứa nhỏ nhìn. Chúng, vốn dĩ tưởng bản thân đi tưới nước, không lay chuyển được lâm uyển uyển cũng chỉ có thể mang lên nàng cùng nhau, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Lâm uyển uyển có chút đắc ý một câu khóe miệng, vốn dĩ chính là nàng làm ra tới sự tình, như thế nào có thể làm Khương Gia Minh một mình bên ngoài chịu đông lạnh, tuy nói hiện tại Thái Dương đã dâng lên, nhưng độ ấm biến hóa cũng không lớn, còn có một chút, nàng muốn nhìn một chút ngày hôm qua tưới những cái đó cây đào là cái tình huống như thế nào, đi vào không tưới nước kia bộ Phật, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển vẫn là phân công hợp tác, chẳng qua Lâm Uyển Uyển muốn tới gần ngày hôm qua tưới nước kia một khối, phương tiện nàng trộm quan sát cây đào tình huống. Không xem không biết, vừa thấy rùa nhảy dựng, Lâm Uyển Uyển bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không nàng ngày hôm qua linh suối nước phóng quá nhiều, trong một đêm biến hóa quá vì nghịch thiên, nhánh cây đều rắn chắc không ít, may mắn Chính là Khương Gia Minh lực chú ý không ở nơi này, cây đào nhan sắc cũng không có gì biến hóa, theo bản năng hô khẩu khí, xem ra trở hạ còn phải giảm bớt chút phân lượng. Khương Gia Minh nghiêm túc ở tưới nước, nào biết đâu rằng nhà mình tức phụ ở lười biến quan khán cây đào, bằng không đã sớm vây qua đi, cây đào không bình thường cũng liền không thể gạt được hắn vị này hoa màu hảo thủ, thực đáng tiếc chính là hắn cũng không có nhìn đến, biết cây đào tình huống, lâm huyền. Uyển cũng liền đem lực chú ý rời đi, an tâm cấp cây đào tưới nước, trong lòng bất chấp tất cả ý tưởng, dù sao phía trước đều như vậy, còn không bằng cứ như vậy hảo, dù sao nàng đều hạ quyết tâm muốn sang năm đào hoa nở khắp toàn bộ sân, bất quá hiện tại nàng còn có phân rõ ra tới đây là cái gì cây đào, chỉ nhìn cùng trong thôn những cái đó không quá giống nhau, cụ thể còn phải xem hoa khai. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Uyển Uyển muốn đi nấu cơm, lưu lại Khương Gia Minh ở cây đào lâm tưới nước nhìn tràn đầy mấy thùng nước nàng cứ yên tâm chạy lấy người ai khương gia minh động tác nhanh như vậy cho nên mặt sau tưới cũng không có trộn lẫn nhập linh suối nước lâm uyển uyển biết được về sau cũng chỉ có thể buồn bực đấm ngực sớm biết rằng liền đem khương gia minh cùng nhau kéo trở về cho nàng trợ thủ giữa trưa mạnh đại thúc mang theo hắn tiểu đồ để hạ tử giảng hòa khương liên giác huynh đệ trở về thấy lâm uyển uyển khương liên khuyết vui vẻ chạy về phía Lâm uyển uyển Nương, cha đâu? Khương liên giác cũng nghi hoặc nhìn chung quanh chung quanh, không có thấy cha hắn. Cha ngươi ở cây đào Lâm bên kia, các ngươi ba cái ai qua đi kêu một chút, liền nói muốn ăn cơm. Lâm uyển uyển nói xong vội vàng chạy về phòng bếp, nhưng đừng đốt trọi đi. Ba cái hải tử đều chạy tơi kêu Khương gia minh ăn cơm, mạnh đại thúc ở phía sau hô thanh, chậm một chút, sau đó cũng vào phòng bếp nhìn xem hôm nay có cái gì ăn ngon ba cái hải tử chạy không vài bước khương gia minh vừa lúc khu xe bỏ trở về vì thế liền đứng ở tại chỗ chờ khương gia minh lại đây sau đó đáp thuận phong đừng trở về khương gia minh tới rồi ra nhìn đến lâm uyển uyển chính phủ đồ ăn hướng nhà chính đi lập tức ở sau người hô câu tức phụ ta đã trở về lâm uyển uyển chấn động nhìn mắt nam nhân tươi cười nam nhân nói nói Mau tẩy tẩy lại đây ăn cơm, còn có ba cái hài tử cũng là, trong lòng lại là nói như vậy, trên tay, quả nhiên còn hảo không phải canh, bằng không như vậy một dòa đã có thể không hảo chơi, ăn xong cơm chưa, dư lại không nhiều lắm cây đào bị khương gia minh cùng hai cái nhi tử toàn bao, lâm uyển uyển bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nước giếng trộn lẫn nhập linh suối nước, tuy rằng sẽ bị pha loãng rơi chậm lại độ dày, cách ngôn nói như thế nào tới có thắng với vô sao trong nhà việc làm xong về sau lâm uyển uyển không thú vị ngồi ở đông phòng trên giường đất lúc này thật đúng là nhàn a đơn giản chui vào không gian đi chuyển cây nông nghiệp đi chủ nhân ngọc tác hữu khí vô lực kêu gọi lâm uyển uyển lâm uyển uyển cả kinh làm sao vậy ngươi không phải là sinh bệnh đi nói xong cảm thấy chính mình nói có chút không thể hiểu được ngọc tác một đoàn không khí có thể sinh bệnh gì Nơi này lại không có không khí ô nhiễm Không có Bùn đại gia hảo nhàm chán a. Nói đến mặt sau trực tiếp là họ hét Hắn tưởng biến thành người đem manh bảo đánh một Đốn Thằng nhái này qua thiếu tấu Vẫn luôn ăn cái không ngừng Còn cô ý thèm hắn Vì cái gì nàng có nghe ra nghiến răng nghiến lợi cảm giác Này thật là nhàm chán sao Lâm Uyển Uyển không dám xác định Còn kém nhiều ít mới có thể thăng cấp Cái này là nàng quan tâm Tuy rằng Ngọc Tác cái này không đáng tin cậy tựa hồ không nhớ gió. Không biết, em đẹp để cái này làm gì? Biết gió hắn không nhớ gió, người xấu, đều là người xấu. Hỏi tương đương hỏi không, nàng vẫn là nỗ. Lực làm việc, sớm một chút thoát khỏi này lao lực mệnh.